Tầm nhìn quan trọng hơn địa chỉ công ty. Công ty của bạn ở đâu không thành vấn đề. Đôi khi, cái tâm của bạn ở đâu, tầm nhìn của bạn ở đâu mới là điều quan trọng. Jack Ma Thị trường mạng Internet tại Trung Quốc vào năm 1998 đầy những bong bóng. Từ mẵng hỗn loạn, các doanh nghiệp không biết phải đi đâu, về đâu. Nhờ vào trực quan nhảy bén của một thương nhân, Jack Ma đã nắm bắt được không gian phát triển của ngành thương mại điện tử, thành lập nên phương thức giao dịch Alibaba mang tính chất tiên tiến độc nhất. Loại trực giác thương mại này được từ Tân, Tổng Giám đốc Tập đoàn Capital Today khen ngợi là trực giác của sát thủ. Ngày nay, thương mại điện tử đã trở thành một trong ba cỗ xe kéo lớn của mạng Internet Trung Quốc. Triển vọng phát triển trong tương lai cũng được xã hội đánh giá rất cao. Nhìn lại, ta không thể không không phục quyết định mà Jack Ma đã đưa ra trong hoàn cảnh khó khăn lúc bấy giờ. Khi Alibaba đã hoạt động tương đối ổn định, những đồng nghiệp đã theo Jack Ma nhiều năm liền nảy sinh tâm lý kiếm lợi trước mắt, gấp rút muốn niêm yết công ty trên sàn chứng khoán. Những quyền cổ phiếu để rút tiền mặt ra một cách phi pháp, hoàn toàn bỏ qua những rủi ro tiềm ẩn. Lúc bấy giờ, Jack Ma hoàn toàn không để thành công làm cho mờ mắt. Ông luôn bận tâm đến những khiếm khuyết trong những chiến lược lớn đằng sau Alibaba, một lòng muốn xây dựng Taobao để lắp đầy khoảng trống của thị trường. Cuối cùng, một mình một ý, ông đã thành lập Taobao, khiến cho B2B, hình thức giao dịch giữa doanh nghiệp với doanh nghiệp, và C2C, hình thức giao dịch giữa khách hàng với khách hàng, trở thành cặp sinh đôi tương hỗ lẫn nhau. Chúng ta không thể biết được nếu như không có Taobao trấn giữ thị trường, Thì liệu Alibaba có rơi vào vũng bùng cạnh tranh để rồi từ đó đánh mất cơ hội lớn để phát triển công ty hay không? Không thể hoài nghi khả năng, năng lực của Jack Ma. Trên bảng xếp hạng 10 nhà tài phiệt hàng đầu của thế giới trong vòng 10 năm trở lại đây, có hai nhân vật rất nổi tiếng. Một người là Sam Walton, nhà sáng lập Walmart. Một người nữa là Bill Gates, nhà cầm quyền Microsoft. Rất nhiều người đều muốn biết bí quyết làm giàu của họ. Bill Gates từng nói một câu ngắn gọn như sau, tôi có tầm nhìn tốt. Một câu tôi có tầm nhìn tốt ấy đã khiến cho không ít người mở tròn mắt kinh ngạc. Trên thực tế, nếu như tìm hiểu một cách kỹ lưỡng về những nhà tài phiệt như Sam Walton hay Bill Gates, bạn sẽ phát hiện ra cái gọi là cái tầm hay tầm nhìn tốt, chính là một từ có nội hàm rất phức tạp. Nó không chỉ bao hàm ý nghĩa độc đáo, bởi lẽ trước Bill Gates và Sam Walton đã từng tồn tại những chuỗi siêu thị có quy mô rất lớn, cũng đã từng có những ông lớn chuyên ngành phần mềm, vi điện tử. Tại thị trường Trung Quốc, trong vòng 10 năm trước, ngành sản sinh ra nhiều tài phiệt nhất chính là ngành thông tin, BC, nông nghiệp và bất động sản. Không nghi ngờ gì nữa, họ chính là những doanh nghiệp nổi trội hơn cả. Họ có tầm nhìn tốt. Bởi vì họ đã gia nhập vào những doanh nghiệp tiên phong có tốc độ phát triển cao, thúc đẩy sự phát triển của doanh nghiệp và tài sản của mình tăng theo cấp số nhân. Tất nhiên, chỉ có rất ít doanh nghiệp gặp được cơ hội thị trường như vậy. Tâm nhìn của doanh nghiệp tốt không có nghĩa là họ đều phát triển một cách nhanh chóng như vậy. Hơn nữa, tuyệt đối không thể có loại yêu cầu viễn vong đó. Bởi vì trong số những doanh nghiệp mẫu mà ta lựa chọn, có tới 70% doanh nghiệp không được may mắn như vậy. Họ thuộc kiểu có tầm nhìn tốt khác như Tập đoàn Container Hàng hải Quốc tế Trung Quốc. Họ đã mất 10 năm để phát triển dịch vụ Container vươn tới vị trí đứng đầu toàn cầu. Galan mất 8 năm để đưa lò vi sống của mình lên vị trí hàng đầu thế giới. Tập đoàn Wang Xiang mất 5 năm để trở thành nhà sản xuất và cung cấp bộ phận truyền động ly hợp cho xe hơi lớn nhất thế giới. Năm 1995, công ty Lenovo Hồng Kông gặp tổn thất nặng nề, là một công ty đã lên sàn. Tập đoàn Lenovo gặp phải áp lực thị trường rất lớn. Thế nhưng họ lại coi trọng thị trường đại lục sắp được Trung Quốc khởi động. Kết cục, chưa đầy một năm sau, công ty lại một lần nữa thắng lớn. Xét trên ý nghĩa đó. Tầm nhìn quyết định mục tiêu, mục tiêu lại chính là sự tự tin và niềm tin về sự tồn tại và phát triển của doanh nghiệp. Bất cứ doanh nghiệp lớn nào cũng phải đi lên từ một doanh nghiệp nhỏ. Cho dù hiện tại có là doanh nghiệp lớn thứ mấy trên thế giới, có nổi tiếng bao nhiêu, họ đều đã gặp phải những khó khăn về vốn, sản phẩm, thị trường và nhân lực trong những ngày đầu bước đi. Tuy nhiên, công ty có thể nhỏ nhưng phương thức làm việc lại không thể nhỏ hẹp được. Ngoài câu nói, tôi có tầm nhìn tốt, Bill Gates đã từng phát ngôn một câu nổi tiếng khác, nhà doanh nghiệp phải tính đến tương lai. Trương Vinh Phát, vua của người Hoa Kiều, tổng giám đốc của tập đoàn Trường Vinh Đài Loan, mất chưa đến 20 năm để đi lên từ hai bàn tay trắng, đưa một công ty vận tải viễn dương trở thành một doanh nghiệp phát triển đứng thứ hai thế giới. Ông ấy nói rằng, nếu một doanh nhân không tính đến tương lai, không có mục đích thì sẽ không có tiền đồ. Lý Ngạn Hoành khuyên bảo những người trẻ nôn nóng trải nghiệm như sau, nhất định phải có tầm nhìn đi trước hai năm, chạy theo trào lưu trước mắt thì thứ mà bạn nhận được có khả năng chỉ là cơm thừa, canh cạn. Năm đó ở Mỹ, khi Lý Ngạn Hoành từ bỏ cái mũ tiến sĩ dễ dàng có được để dấn thân vào đội quân khởi nghiệp. Khi đó, ngành thương mại điện tử là ngành hot nhất giới IT của Mỹ. Vô số người liều mạng hồng trang trúc lên chuyến xe mạng Internet. Đang rất được quan trọng này, thậm chí sẵn sàng không tiếc núi vứt bỏ ngành nghề mà mình đã thông thạo. Lý Ngạn Hoành không chạy theo số đông, nhảy vào lĩnh vực thương mại điện tử. Ông chỉ lặng lặng hướng tới lĩnh vực tìm kiếm online mà ít người ngó ngàng tới. Chính bởi vì ông đã nhìn ra sức ảnh hưởng to lớn mà tìm kiếm online có thể mang lại cho thế giới này. Khởi nghiệp cũng giống như chơi cờ. Nhà khởi nghiệp ưu tú luôn có thể nhìn ra trước vài nước đi so với người khác. Họ không chỉ cần phải tìm hiểu từng phản ứng nảy sinh khi xảy ra biến cố mà còn phải biết rõ các hiệu ứng lan truyền do phản ứng này gây ra. Khởi nghiệp cần khả năng tưởng tượng phong phú, nhất thiết phải gắn kết các đặc trưng trong quá khứ và hiện tại, phát huy trí tưởng tượng tới mức lớn nhất để được dự đoán các khả năng có thể xảy ra trong tương lai một cách hợp lý. Đương nhiên, điều cần đặc biệt nhấn mạnh là ta phải dựa vào những bằng chứng thực tế để dự đoán một cách hợp lý và cẩn trọng, chứ không phải là suy nghĩ hảo huyền xa rời thực tiễn, đặc biệt cần phân biệt được sự khác biệt giữa khả năng trong tương lai với điều mà tôi hy vọng. Trích lời Jack Ma Tôi cho rằng một quan điểm rất quan trọng khi khởi nghiệp, công ty của bạn ở đâu không thành vấn đề, đôi khi cái tâm cái tầm nhìn của bạn ở đâu mới là quan trọng. Starbucks đâu phải ở New York mà có ở Seattle, KFC đâu ở New York mà nó ở mọi nơi trên thế giới, nhất định phải có cách tư duy đặc biệt. Đợi đến khi bạn đã có được cách tư duy đặc biệt ấy rồi mới mở rộng cũng chưa muộn. Dù không được dù không kiếm được tiền cũng không được đánh mất chữ tín. Bạn muốn làm một nhà kinh doanh xuất sắc, một thương nhân xuất sắc, một doanh nhân xuất sắc thì bạn nhất định phải có một thứ quan trọng nhất, đó chính là chữ tín. Chữ tín chính là nền móng, điều cơ bản nhất, bao giờ cũng là điều khó làm nhất. Thế nhưng nếu ai làm tốt điều này thì người đó có thể sẽ tiến được rất xa. Jack Ma thứ quan trọng nhất và cũng chính là tài sản lớn nhất của một nhà khởi nghiệp chính là chữ tín, bởi lẽ không một ai muốn giao du với kẻ lừa đảo cả. Chữ tín là trên hết. Đó đích thực là đạo lý kinh doanh của Jack Ma giúp cho Alibaba ngày càng có được lòng tin của nhiều khách hàng. Ông ấy rất tâm đắc với phương châm kinh doanh của người Do Thái, cho rằng điều quan trọng nhất trong kinh doanh chính là chữ tín. Ngay lúc đầu, Jack Ma bị vài ông chủ ở Thâm Quyến lừa cho quay như trong chóng Người ta coi ông như một đứa trẻ lên ba vậy. Thế nhưng tới nay, doanh nghiệp của Jack Ma vẫn còn tồn tại, hơn nữa còn rất phát triển, còn những người kia cũng như doanh nghiệp của họ đã im hơi lặng tiếng từ lâu. Muốn dẫn dắt cả một hệ thống mạng Internet tới thời đại thương mại điện tử, cần có sự bảo hộ của một hệ thống đáng tin cậy. Mục tiêu của Alibaba chính là thành lập nên một hệ thống uy tín trên nền tảng giao dịch này nhằm tiết kiệm chi phí tới mức tối đa. Sau khi tung ra dịch vụ, các gian hàng cung ứng Trung Quốc để nâng cao uy tín cùng lợi ích cho khách hàng, Alibaba đã tổ chức các lớp huấn luyện dưới nhiều hình thức để thiết lập hệ thống uy tín với khách hàng của mình. Alibaba lần lượt đặt ra các phương thức chứng minh mức độ uy tín của doanh nghiệp, Thẻ tín nhiệm và hình thức giao dịch đảm bảo qua Alipay, đồng thời đề ra khẩu hiệu chỉ có thương nhân thành thật mới có thể giàu lên, nhằm lấy chữ tín xây dựng nên các luồng thông tin, thiết lập một thị trường ảo trên mạng hoàn thiện. Jack Ma định nghĩa thẻ tín nhiệm là một hồ sơ sống rất hữu dụng của thương mại điện tử, tức là hệ thống quản lý tín dụng trên mạng theo phương thức tương tác mà Alibaba thành lập đầu tiên. Nó đã kết hợp dịch vụ chứng thực truyền thống với đặc điểm tương tác thời gian thực của mạng Internet, từ đó tạo nên sự kết hợp giữa xây dựng độ tín nhiệm và trưng bày sản phẩm. Từ nhiều phương diện như chứng thực của bên thứ ba, phản hồi và đánh giá của đối tác, nhật ký hoạt động của doanh nghiệp trên Alibaba, Từ nhiều góc độ, liên tục thể hiện thực tiễn và hoạt động của doanh nghiệp trong thương mại điện tử. Nói tóm lại, chỉ cần doanh nghiệp có một hoạt động nhỏ nào trên Alibaba, cho dù là tốt hay xấu, thể tín nhiệm đều sẽ ghi chép một cách chính xác như một chiếc camera. Hồ sơ ghi chép này là công khai, bất cứ ai cũng có thể xem được. Ngày nay, với tình trạng mất niềm tin tương đối phổ biến, trong bối cảnh thương mại điện tử vốn dĩ khó có thể giữ được niềm tin với người tiêu dùng, sự xuất hiện của thẻ tín nhiệm có ý nghĩa mang tính bước ngoạch, thậm chí có thể nói thẻ tín nhiệm giống như là một loại vắc xin miễn dịch vậy, đảm bảo cho Alibaba trưởng thành khỏe mạnh trong ngành thương mại điện tử. Việc thực thi một cách thuận lợi thẻ tín nhiệm là nhờ vào những người sáng lập kiên trì giữ chữ tín, Trong một cuộc họp của công ty, trước mà đã ra quyết định, nếu như đã lập ra thẻ tín nhiệm, thì Alibaba cũng sẽ sẵn sàng tiếp nhận đánh giá tín nhiệm thực tế, bởi vì trong đó là cả một hệ thống. Nếu như trang mạng Alibaba không thể kiên trì được việc giữ chữ tín này, cho dù chỉ còn lại hai hội viên tham gia thẻ tín nhiệm, thì bản thân Alibaba cũng sẽ trở thành một hội viên của thẻ tín nhiệm. Về sau, hội viên của Alibaba sẽ ngày càng nhiều, rất nhiều hội viên sẽ được gắn biểu tượng của thẻ tín nhiệm trên biển tên của mình. Kết quả rất rõ ràng, tỷ lệ giao dịch thành công của những hội viên tham gia thẻ tín nhiệm tăng từ 47% lên 72%. Tiếp đó, bắt đầu thu phí từ năm 2002, phí thẻ tín nhiệm 2.300 nhân dân tệ trên năm đã trở thành công cụ kiếm lời chủ yếu của Alibaba. Doanh thu của 45.000 cửa hàng online mỗi ngày đem về cho Alibaba một triệu nhân dân tệ. Alibaba cũng là một sản phẩm của sự tín nhiệm. Trước khi Alibaba ra đời, trong dòng chảy thương mại điện tử, người mua và người bán đa phần là không gặp được nhau. Phân phối chủ yếu được tiến hành thông qua công ty phân phối. Sau khi người mua lên mạng tìm được thứ đồ mình muốn, hai bên có thể giải quyết những vấn đề phát sinh trong quá trình giao dịch thông qua các công cụ như trò chuyện online hay gọi điện thoại. Sau đó, người mua sẽ chuyển tiền tới tài khoản ngân hàng của người bán. Người bán nhận tiền xong sẽ gửi hàng đi. Trong quá trình tưởng như đơn giản này, người mua gặp phải rất nhiều rủi ro. Bởi lẽ, khi anh ta chuyển tiền hàng tới cho người bán, anh ta đã nhường toàn bộ quyền chủ động cho người bán. Nếu như người bán nhận tiền nhưng không gửi hàng đi thì người mua cũng đành bó tay, không biết làm gì. Tính không an toàn của loại giao dịch này khiến cho những ai muốn mua hàng online cũng trùng bước. Alibay đã rất kịp thời giải quyết vấn đề này, đảm nhận chức năng đảm bảo của bên thứ ba. Ngày 2 tháng 2 năm 2005, Alibay đã đưa ra khẩu hiệu Bạn dám dùng, tôi dám bồi thường, đưa ra chế độ. Bồi thường 100% tiền cho khách hàng. Điều này rõ ràng đã mang lại cho người mua sự vững tin, giao dịch của Taobao cũng nhờ đó mà tăng trưởng đột biến. Nhìn chung, mỗi doanh nghiệp thành công đều phải trải qua những khảo nghiệm chữ tín khi bắt đầu khởi nghiệp. Doanh nghiệp có thể phát triển từ nhỏ tới lớn, từ yếu tới mạnh, thậm chí cả khi hình thành nên một thương hiệu không thể không cần đến sự hỗ trợ của chữ tính. Chữ tính cũng chính là đề thi ứng tuyển bắt buộc khi Alibaba chiêu mộ nhân tài. Đối với rất nhiều người, một doanh nghiệp như Alibaba ắt hẳn yêu cầu sẽ rất cao. Muốn gia nhập Alibaba nhất định sẽ rất khó, thế nhưng Ma lại không hề đồng ý với cách nói này. Ông cho rằng Alibaba luôn mở rộng cửa chào đón bất cứ ai có tài. Tuy nhiên, tiền đề là người đó phải là một người giữ chữ tính. Chữ tính của công ty phản chiếu sức hút của nhà doanh nghiệp Một công ty thành công nhất định phải là một công ty có chữ tính. Chắc ma đã mượn câu chuyện của bản thân để dạy cho mọi người một bài học vô cùng sinh động. Thử nghĩ xem, nếu như không có sức hút của nhân cách làm người biết giữ chữ tính, thì sao lại có từng ấy người nguyện ý cùng chắc ma khởi nghiệp, thậm chí còn nguyện hát lòng ở những thời khắc quan trọng. Hơn nữa, nếu như không vì sự trung thực, Giữ vững chữ tính, từ khi thôi việc giảng dạy ở trường học, rất có thể Jack Ma đã chỉ lướt ngang qua thành công mà thôi. Coi chữ tính là cái gốc, chuẩn bị kỹ lưỡng, thiên thời địa lợi, tất cả mới tạo nên một Jack Ma của ngày hôm nay, không còn nghi ngờ gì nữa. Chữ tính có một tác dụng cực kỳ lớn lao trong hoạt động kinh tế của các doanh nghiệp. Jack Ma đã từng phát biểu về chữ tính như sau: Thứ nhất, phải thành thật với khách hàng, doanh nghiệp phải bảo đảm cho chất lượng của sản phẩm, loại trừ tất cả các loại hàng giả, khiến cho mọi khách hàng của doanh nghiệp có niềm tin đối với mặt hàng của doanh nghiệp, ai ai cũng sẽ khen ngợi thì tất nhiên sẽ tạo nên một hiệu ứng thương hiệu. Đồng thời, doanh nghiệp cần lấy chữ tín đối đãi với khách hàng, nghiêm túc làm tốt dịch vụ hậu mãi, coi khách hàng là thượng đế, thường xuyên thăm hỏi nhóm khách hàng chính, trưng cầu ý kiến nhận xét về sản phẩm, những doanh nghiệp như vậy mới thành công, không ngừng nâng cao vị thế và thị phần của sản phẩm trên thị trường. Thứ hai, phải giữ chữ tính với nhân viên. Chữ tính sẽ ngưng tụ tinh thần đội nhóm của nhân viên quản lý trên mọi phương diện của doanh nghiệp. Tinh thần đội nhóm ấy gắn bó chặt chẽ với sự phát triển của doanh nghiệp, cần có chữ tính trong công tác quản lý nội bộ doanh nghiệp. Lãnh đạo từng bộ phận cùng với nhân viên phải đối xử với nhau chân thành, tập trung trí tuệ, sức lực vì sự phát triển của công ty. Mọi người đồng lòng nhất trí để làm cho được, đã nói là làm, đã làm là có kết quả. Cái gọi là đồng tâm hiệp sức dời núi Thái Sơn chính là chỉ sức mạnh của tinh thần đoàn kết là không thể đồng đếm được. Thứ ba, phải giữ chữ tính với cổ đông và các nhà đầu tư. Điều kiện đầu tiên để các nhà tư bản lựa chọn đối tác chính là hiểu rõ tình hình và độ tín nhiệm tài chính của doanh nghiệp đó. Một doanh nghiệp coi trọng hợp đồng, giữ chữ tính có thể thu hút được sự chú ý từ các nguồn vốn đầu tư, mạo hiểm hay quỹ. Đồng thời, trong hợp tác hay góp vốn đều phải giữ chữ tính với cổ đông và nhà đầu tư, làm sâu sắc thêm sự hiểu biết và lòng tín nhiệm của họ đối với doanh nghiệp. Khơi dậy tính tích cực nơi họ, để họ nghĩ mưu hoạch sách cho sự phát triển của doanh nghiệp, giải quyết những vấn đề thực tế giúp cho doanh nghiệp không ngừng phát triển. Chữ tính là trên hết, đây là văn hóa của Alibaba, cũng chính là văn hóa của rất nhiều các doanh nghiệp lớn. Lý Gia Thành từng nói, người thiếu chữ tính sẽ mãi mãi chỉ là một nhân vật nhỏ. Lý Gia Thành thật sự phát lên không phải nhờ vào đồ chơi nhựa mà nhờ vào hoa nhựa. Sau khi nổi danh khắp đất Hồng Kông nhờ sản phẩm hoa nhựa, Lý Gia Thành muốn mở rộng thị trường tới Âu Mỹ và các quốc gia phát triển phương Tây. Dù sao thì Hồng Kông cũng chỉ là một mảnh đất nhỏ bé, thị trường cực kỳ hạn hẹp. Rồi một ngày, một thương nhân Canada đem một đơn đặt hàng cực lớn tới tìm Lý Gia Thành. Trước khi đi đến ký kết hợp đồng, đối tác đưa ra hai điều kiện. Thứ nhất là cần có một công ty thực sự mạnh đứng ra đảm bảo. Thứ hai là muốn đi khảo sát thực tế công xưởng của Lý Gia Thành. Hai điều kiện ấy nghe có vẻ rất bình thường, nhưng đối với Lý Gia Thành mới vừa khởi nghiệp thì chúng lại như hai quả bom hẹn giờ. Bất cứ lúc nào cũng có thể nổ tung đơn đặt hàng lớn này. Sau khi quay về, Lý Gia Thành đã mòn mép trình bày đủ những lời hoa mỹ về tương lai nhưng vẫn không có bất kỳ công ty có thực lực nào chịu đứng ra bảo lãnh cho công ty nhỏ của ông. Điều này khiến cho Lý Gia Thành có phần nhục chí, thất vọng. Lúc đó có người đề nghị ông bỏ ra một ít tiền, thuê một công xưởng lớn giả làm công xưởng của mình. Lý Gia Thành kiên quyết phản đối. Cho dù hợp đồng có bốc hơi thì cũng tuyệt đối không lừa dối người khác. Bạn phải biết rằng mỗi người trên thế giới này đều rất tinh khôn, cần phải khiến cho người ta tin tưởng, mến phục và thích giao kết với bạn, ấy mới là điều quan trọng nhất. Ngày hôm sau, Lý Gia Thành lấy hết can đảm mời thương nhân người Canada tới công xưởng của mình. Tiếp đó, thành thực nói cho thương nhân nước ngoài đó tình hình của công xưởng, điều khiến Lý Gia Thành ngạc nhiên chính là khi vừa ra khỏi xưởng sản xuất, vị thương nhân người nước ngoài kia đã yêu cầu ký kết hợp đồng với Lý Gia Thành. Lý Gia Thành trên mặt có chút đâm chiêu, nói, Xin lỗi ngài, công xưởng của tôi quá nhỏ, cũng không có bất kỳ công ty bản địa có thực lực nào chấp nhận đứng ra bảo lãnh cho tôi. Vị thương nhân nước ngoài kia mỉm cười và nói, sự thành thật của ông chính là sự bảo lãnh tốt nhất. Trương Thụy Mẫn, Chủ tịch kiêm Tổng Giám đốc điều hành của Tập đoàn Hire cũng nói, một doanh nghiệp muốn kinh doanh lâu dài, trước tiên phải được sự thừa nhận của xã hội và khách hàng. Doanh nghiệp phải luôn luôn chân thành với khách hàng, như vậy mới nhận được báo đáp từ khách hàng và xã hội, mới có thể bảo đảm cho doanh nghiệp phát triển. Có thể nhận thấy, chữ tính là một thứ vô giá và trân quý, là tài sản vô hình của doanh nghiệp. Cuộc chơi thương trường vĩ đại cần có sự tín nhiệm vĩ đại. Sự tín nhiệm vĩ đại sẽ tạo nên những doanh nghiệp và doanh nhân vĩ đại. Phương châm cao nhất, cảnh giới cao nhất của việc làm người cũng như việc kinh doanh chính là kiên trì giữ chữ tính, chân thành, chân tính. Quy tắc thành công và đạo lý chiến thắng của một doanh nghiệp. Muốn làm ăn lớn lành mạnh cũng giống như vậy, lấy chữ tính làm gốc rễ, lấy chính trực làm trọng. Nên trở thành một nguyên tắc mà mỗi doanh nghiệp luôn phải ghi nhớ, từng phút, từng giây, cũng là nguyên tắc làm người mà ta luôn phải giữ vững. Trích lời Jack Ma, chữ tính không phải là một sản phẩm có thể mua bán, cũng không phải là một thứ lý luận cao siêu, nó là biểu hiện thực tế đã nói là làm. Là những chi tiết nhỏ nhặt tích góp lại với nhau, ta không thể mua bán chữ tính, cũng không thể coi nó là một khái niệm. Nền kinh tế thị trường đã bước vào thời đại chữ tính sự thành thật, một loại hình thái tư bản đặc biệt, dần trở thành nền tảng cũng như cội nguồn phát triển của doanh nghiệp. Đối diện với các cám dỗ không động lòng, không bị mê hoặc mà bình thản như mây trôi nước chảy khiến cho con người ta có được một loại tiếng thơm còn mãi, đó mới là một loại phẩm cách tỏa sáng. Dù có thể phải bỏ ra 50 triệu thì cũng phải giữ chữ tính với khách hàng. Một công ty không kiếm ra tiền là một công ty không có đạo đức, không có trách nhiệm. Cổ đông hùng vốn cho bạn là để bạn tạo ra giá trị, nhân viên vui vẻ, đồng thời bạn cũng sẽ nhận được báo đáp tốt đẹp. Đây chính là niềm tin mà Alibaba luôn kiên định theo đuổi. Niềm tin này khiến cho chúng tôi vững bước trong suốt 10 năm qua và cũng sẽ khiến cho chúng tôi đi thêm 10 năm tới thật tốt đẹp. Jack Ma. Trên thương trường, chối bỏ hợp tác cũng đồng nghĩa với việc tự động đầu hàng trước đối thủ cạnh tranh. Nhà khởi nghiệp thực sự có trí tuệ sẽ coi thị trường cạnh tranh như một chiếc bánh. Khách hàng lại chính là một trong những thành phần tốt nhất để kết hợp tạo thành chiếc bánh đó. Chiếc bánh càng to thì phần mọi người nhận được cũng càng lớn. Như vậy, về lâu về dài, mỗi bên đều có thể đạt được một kết quả thỏa mãn. Đối với Alibaba, khách hàng là trên hết, là quan niệm, hơn thế còn là điều thúc đẩy hành động. Cuối tháng 7 năm 2008, Jack Ma viết một bức thư gửi toàn thể nhân viên của Alibaba. Sứ mệnh trong ngày đông đã nói rất chi tiết những thách thức khắc nghiệt mà Alibaba sẽ phải đối diện cũng như quán triệt tinh thần phải giữ vững nguyên tắc. Khách hàng là trên hết, nhân viên đứng thứ hai, cổ đồng đứng thứ ba, một cách tỉ mỉ, từ đó làm rõ mục tiêu phát triển của Alibaba trong 10 năm tới. Có thể nói, thông qua bức thư này, toàn thể nhân viên của Alibaba đã hiểu rõ tình hình phát triển hiện thời của Alibaba cũng như mục tiêu phát triển của Alibaba trong 10 năm tiếp theo. Cho dù ngày đông có tới, thật sự hay chưa cũng phải khơi dậy cảm giác nguy cơ trong các nhân viên. Bởi vậy, có lẽ phong thư này còn hiệu quả hơn nhiều so với việc Jack Ma bàn tới nguy cơ cũng như truyền đạt yêu cầu, mệnh lệnh, cưỡng chế qua nhiều hội nghị. Càng quan trọng hơn, chắc mà còn có động cơ khác hàm ẩn trong đó. Ông ấy muốn truyền đạt thông tin nguy cơ này tới các khách hàng của mình. Thế nhưng ông lại không thể viết thư cho tất cả các doanh nghiệp vừa và nhỏ. Nghĩ tới, nghĩ lui. Nếu nói không thể viết thư cho các khách hàng, vậy thì ông sẽ viết thư cho các nhân viên. Lá thư ấy nhất định sẽ được truyền đi một cách rộng rãi. Sau khi lá thư được truyền đi, truyền thông bắt đầu nổi sóng, nói rằng Alibaba gặp phải ngày đông rồi, thương mại điện tử gặp phải ngày đông rồi, Jack Ma sắp tiêu rồi. Lúc bấy giờ, Alibaba chẳng gặp bất cứ vấn đề gì để phải vượt qua ngày đông cả. Họ có 15 tỷ tiền mặt, thu chi của công ty cân đối. Thế nhưng, nếu như các doanh nghiệp khởi nghiệp trên Alibaba thất bại, vậy thì Alibaba sẽ làm gì? Bởi vậy nên Jack Ma mới cảm thấy Alibaba có trách nhiệm và nghĩa vụ giúp đỡ thật nhiều khách hàng vượt qua nguy cơ. Do đó, Jack Ma không chút chần chừ mà hạ thấp định giá sản phẩm, nhanh chóng tiếp máu cho các doanh nghiệp vừa và nhỏ. Jack Ma còn đưa ra lời hứa trong một cuộc họp rằng, ngày mai lợi nhuận một quý của chúng tôi sẽ trở về con số 0, không cần lợi nhuận, toàn lực giúp đỡ thêm các doanh nghiệp vừa và nhỏ. Khi ấy, đưa ra quyết định này là một chuyện rất khó khăn, có khả năng sẽ bị cổ đông, bị nhà đầu tư chửi rủa, cũng có khả năng sẽ thành công. Với phương châm, khách hàng là trên hết, các cấp quản lý của Alibaba đã đưa ra quyết định như vậy. Trong tình hình kinh tế khó khăn đến vậy, việc Alibaba quyết định bỏ ra 50 triệu để giúp đỡ các khách hàng có thể thấy là một quyết định khó khăn và dũng cảm tới mức nào. Tuy nhiên, rất nhiều khách hàng đã cảm ơn Alibaba, Alibaba lại càng thu hút được nhiều khách hàng hơn nữa. Có vẻ như Jack Ma hiểu rất rõ những lời vàng ý ngọc. giúp đỡ người khác chính là giúp đỡ bản thân mình, chịu thua thiệt chính là phúc. Đây cũng chính là nguyên tắc đối nhân xử thế của rất nhiều doanh nhân thành công. Lý Gia Thành đã từng nói, đôi khi việc mà bạn thấy có vẻ sẽ bất lợi với mình. Hóa ra lại là những việc cực kỳ có lợi. Chịu thua thiệt để giữ trọn lời hứa, để hạ thấp thiệt hại cho đối phương tới mức thấp nhất sẽ luôn được báo đáp. Thương nhân chẳng ai chịu dậy sớm nếu không thu được lợi ích. Doanh nghiệp kinh doanh đương nhiên là lấy việc tối đa hóa lợi nhuận và làm lợi ích là một trong những mục tiêu của họ. Chỉ có điều đâu có người, đó sẽ có giang hồ. Đâu có giang hồ, đó sẽ có cạnh tranh và hợp tác. Người ta lựa chọn hợp tác với bạn chính là vì họ muốn cùng nhau đạt được thành công. Nếu như chỉ có một người kiếm được tiền còn đối phương lại chẳng kiếm được một xu, kinh doanh như vậy sẽ không thể lâu dài, cũng không thể tồn tại. Làm doanh nghiệp thì phải biết thế nào là chia sẻ, là phân chia lợi ích. Người làm doanh nghiệp cần có một tấm lòng rộng lượng, Có dũng khí chấp nhận, có dũng cảm chịu thua thiệt. Có như vậy, thiên hạ mới có những mối làm ăn liên tục không ngừng. Trích lời Chagma Rất nhiều lúc các thương gia bị đồng tiền làm cho mờ mắt, muốn dùng mọi cách để khiến 5 đồng trong túi người khác chảy vào túi mình, kết quả lại thất bại rất thảm hại. Sao bạn lại không nghĩ cách giúp đỡ người khác tạo ra của cải cơ chứ? Ghi lại bài nói chuyện Thấy được vũ trụ bao la, tức là bạn đã nhìn xa trong rộng. Ngày 28 tháng 3 năm 2008, Jack Ma nói chuyện tại Học viện Lakeside, Học viện ở Hàng Châu do Alibaba thành lập. Chính tôi vừa nãy cũng đang nghĩ lại chiến lược trong tương lai của Alibaba. Rốt cuộc tôi nên lãnh đạo ra sao? Chúng tôi cần năng lực lãnh đạo như thế nào? Bản thân tôi tương đối may mắn. Được gặp gỡ rất nhiều nhà lãnh đạo ưu tú, tôi đã từng gặp rất nhiều người đạt giải thưởng Nobel, từng gặp những vị tổng thống cực kỳ ưu tú như Clinton, cũng từng gặp qua rất nhiều vận động viên nổi tiếng, những người đã đạt được huy chương vàng Olympic. Còn có những nghệ sĩ ưu tú, sau này tại Diễn đàn Kinh tế Thế giới Davos, tôi cũng gặp được đủ mọi loại người. Tôi phát hiện ra những người đó trên thực tế đều giống nhau, bao gồm không ít cả những người nông dân chất phát mà tôi đã từng gặp. Nếu như làm việc tốt, một người nông dân ưu tú trên một mảnh ruộng của mình cũng như một giám đốc của một công ty đều sẽ có được cảnh giới như nhau. Từ phương diện cảnh giới, những nhà lãnh đạo đều tương đồng với nhau, họ đều có những phẩm chất và tư tưởng chung. Ngày nay, dù lãnh đạo cái gì, ngay cả là một người nông dân, nếu anh ta muốn làm cho tốt, thì anh ta cũng phải là một nhà lãnh đạo giỏi để quản lý cây trồng trên ruộng đồng. Anh ta phân phối những nguồn lực mà anh ta có như thế nào, phối hợp với người khác ra sao. Dù sao thì, sau khi nghe phát biểu của mọi người, tôi đã cảm nhận được, thực ra không phải là sau này chúng ta sẽ lãnh đạo như thế nào, mà là khi làm bất cứ chuyện gì. Ta cũng cần tới năng lực lãnh đạo, tất cả đều cần phẩm chất và tổ chức như nhau. Bản thân tôi luôn cho rằng, về năng lực lãnh đạo, quan trọng nhất là tầm nhìn, tấm lòng và thực lực. Tầm nhìn chính là cách nhìn xa, trong rộng. Thế nhưng ta nên lý giải nhìn xa, trong rộng như thế nào? Bản thân tôi cũng đang suy nghĩ, rất nhiều người cảm thấy một nhà lãnh đạo ưu tú cần phải thấy được những điều tốt đẹp trong tương lai. Tuy nhiên, đây là một kiểu cân bằng động thái. Bạn cần nhìn thấy những điều tốt đẹp trong mắt của những con người đang chán nản. Bạn phải thấy được tai nạn sắp xảy ra đối với một con người kiêu ngạo. Bởi vậy, cần phải giữ được điểm cân bằng ấy. Khi nào thì cần nói điều tốt? Khi nào thì cần nói điều xấu? Đấy là một loại tầm nhìn, một thứ nhìn xa trong rộng. Nhìn xa trong rộng là chức năng quan trọng nhất của một thuyền trưởng ưu tú. Anh ta cần nói cho mọi người biết khi nào thì phong ba sẽ học tới. Đó là kinh nghiệm của anh ta, tầm nhìn của anh ta, sự nhìn xa trong rộng của anh ta. Tôi cảm thấy rằng, từ các góc độ khác nhau, bạn nhìn xa, nhìn dài, nhìn rộng, nhìn một cách đặc biệt hơn người khác, vậy mới là quan trọng. Biến pháp thương ứng bị người đời mắng nhiết thậm tệ, thời đại biến pháp vương an thạch cũng bị mắng nhiết không ra gì. Thế nhưng, với biến pháp thương ứng nước tần phát sinh những thay đổi nhờ biến pháp vương an thạch triều tống phát sinh thay đổi. Thời đại sau đó cũng phát sinh nhiều đổi thay, xem xét những sự kiện lịch sử đó chúng ta cần nhìn nhận bằng con mắt lâu dài. Tầm nhìn, góc nhìn của mỗi người đều cần phải thật rộng, thật dài, thật sâu, thật đặc biệt, sau đó bạn mới có thể nắm bắt cơ hội. Thứ mà mọi người đều nhìn thấy thì bạn dựa vào cái gì để có được cơ hội? Bởi vậy nên tôi cho rằng một nhà lãnh đạo đọc ngàn cuốn sách không bằng đi ngàn dặm đường, tôi đi chu du vòng quanh thế giới mới cảm thấy rằng bản thân thật sự quá nhỏ bé. Chúng ta vẫn còn cho rằng bản thân tuyệt vời nhất trong văn phòng của mình, trước mặt đồng nghiệp, nhân viên và người nhà của mình. Wow! Cảm thấy bản thân thật lợi hại, ghê gớm. Thế nhưng nhìn ra xa một chút, thế giới này bạn chẳng là gì cả. Tới đài thiên văn Greenwich ở London rồi tôi mới thực sự hiểu ra tôi bé nhỏ đến như nào. Vũ trụ ngoài kia bao la tới đâu, địa cầu như một hạt bụi trần của bụi trần. Căn bản là tìm chẳng thấy, địa cầu còn chẳng tìm được, đừng nói đến con người. Nếu như nghĩ tới được những vấn đề này, bạn đã nhìn xa trong rộng rồi. Tóm tắt Khi trong mắt một người không hề có kẻ thù, khi anh ta có thể nhìn thấy ưu điểm của người khác, điều đó thể hiện cái tầm của người đó, và cũng thể hiện rõ ràng quyết tâm hoàn thiện bản thân của anh ta. Người muốn thử nghiệm khởi nghiệp Cần phải chuẩn bị tâm lý cho thật tốt, tự hỏi bản thân nếu như thất bại thì sẽ như thế nào? Nếu như không chịu được chuyện thua cuộc thì đừng có chơi, bởi vì đối với những người mới khởi nghiệp lần đầu, cứu đánh từ thất bại có thể là đòn chí mạng, có thể ảnh hưởng tới cả cuộc đời họ. Khởi nghiệp cũng giống như chơi cờ, nhà khởi nghiệp ưu tú luôn có thể nhìn ra trước vài nước đi so với người khác.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 Mùa đông có ó bông thì mới không bị chết cống. Khởi nghiệp cần luôn luôn sẵn sàng chuẩn bị cho thất bại. Đừng đắm chìm trong thứ gọi là thành công. Nhìn nhận được khó khăn còn quan trọng hơn nhìn ra được cơ hội. Nguy cơ chỉ là một cơ chế đào thải mà thôi. So với tồn tại, hóa giải nguy cơ khiến con người ta thấy tự hào hơn. Ghi lại bài nói chuyện. Khi thấy người khác sắp chết đuối, bạn phải học được cách kiềm chế nỗi sợ trong lòng. Khởi nghiệp cần luôn sẵn sàng chuẩn bị cho thất bại. Trước khi khởi nghiệp cần chuẩn bị tốt tâm lý, tự hỏi bản thân nếu như thất bại thì sẽ phải làm ra sao? Nếu như không chịu nổi câu chuyện thua cuộc thì đừng có chơi bởi lẽ cú đòn mà thất bại đó giáng cho một nhà khởi nghiệp lần đầu tiên có thể là chí mạng, cũng có thể sẽ ảnh hưởng suốt quả cuộc đời còn lại của họ. Jack Ma khởi nghiệp cũng giống như làm tất cả mọi việc khác, không làm tốt công tác chuẩn bị tức là chuẩn bị cho thất bại. Có lẽ có người sẽ hỏi rằng, chẳng phải khởi nghiệp là để thành công hay sao? Chẳng phải là khởi nghiệp thì trong lòng cần tràn đầy nhiệt huyết hay sao? Tại sao lại tự giết chết hào khí trong mình như vậy? Đúng là khởi nghiệp cần nhiệt huyết, thế nhưng khởi nghiệp nào phải một con đường cao tốc? Theo thống kê một phần, tỷ lệ thất bại trong lần đầu tiên khởi nghiệp đạt tới trên 90%. Những người thành công đạp lên những người thất bại mà leo tới. Cũng chính là cái gọi là một tướng công thành vạn cốt khô của nhân nói, chưa nghĩ đến tiếng mà trước tiên hãy nghĩ đến thoái, khởi nghiệp đặc biệt cần phải làm như vậy. Chỉ khi đã làm tốt công tác chuẩn bị cho những thất bại có thể xuất hiện thì bạn mới có thể dự đoán và tự vệ trước những khó khăn và chướng ngại sắp ập tới một cách toàn diện nhất. Lý tưởng, nhà sáng lập kiêm tổng giám đốc điều hành của mạng Pao Pao từng được bình chọn trong danh sách 10 nhân vật lớn nổi trội của ngành khởi nghiệp Trung Quốc. Nói về khởi nghiệp, ông ấy đã từng phát biểu như sau. Tùy tiện khởi nghiệp có thể hủy hoại cả một đời người. Tùy tiện, theo lời ông ấy nói, chính là khởi nghiệp do bộc phát nhất thời. Hoặc là khi gặp phải vấn đề hay chướng ngại trong quá trình khởi nghiệp lại không biết thế nào mới là tốt. Quốc Quảng Sương, tổng giám đốc của tập đoàn Farsham, Cũng từng đi trên con đường đủ những cây đắng ngọt bùi. Khi bàn tới chuyện khởi nghiệp, ông ấy có vài điểm lĩnh hội như sau. Thứ nhất, nhà khởi nghiệp phải dành phần nhiều thời gian và tinh lực cho trải nghiệm thị trường, cho kết nối đoàn đội, nhiều hơn cả là cho việc suy tính độc lập của bản thân. Nếu như dành quá nhiều thời gian cho việc học hành, nhìn thì có vẻ rất có lý, nhưng tôi cho rằng cũng chẳng có tác dụng gì mấy. Bất cứ khởi nghiệp nào cũng đều không thể đi sao chép của người khác, bởi vậy cần phải độc lập đối diện với khó khăn, đối diện với sự sụp đổ và đối diện với sự cô độc. Thứ hai, chúng ta nên có lòng nhiệt huyết căng tràn, cũng nên có một lý tưởng vĩ đại. Tuy nhiên, khi đối diện với bước đầu tiên, bước thứ hai, cho tới trong mỗi quá trình sáng tạo của chúng ta, ta nhất định phải bình tĩnh và thật bình tâm. Nhất định phải đi từ đầu, nhất định phải xuất phát từ thực tế. Tương lai tốt đẹp đấy, thế nhưng muốn đến được tương lai tốt đẹp, ta cần đi từng bước một. Sau khi được người khác cho tiền, nhận được ủng hộ lần đầu tiên, tuyệt đối đừng cho rằng sẽ có lần thứ hai. Phải trân trọng từng đồng tiền, trân trọng từng bước đi. Vậy nên từ góc độ này mà nói, tôi càng muốn dội cho các bạn một gáo nước lạnh. Chính là đừng tự cho rằng lý tưởng của bản thân cực kỳ vĩ đại là có thể quên hết tất cả. Thứ ba, trong khởi nghiệp, thất bại chắc chắn nhiều hơn thành công, bởi vậy nên khi chúng ta đã chuẩn bị tốt cho những gì tích cực, điều càng quan trọng hơn là phải chuẩn bị thật tốt cho thất bại. Tôi cho rằng bản thân mình có thể vượt qua tất cả phần nhiều là bởi vì đã nghĩ đến việc nếu như thất bại thì sẽ như thế nào. Chúng ta cần cân nhắc cả hai vấn đề sau cùng lúc. Thành công sẽ đem lại những gì? Thất bại sẽ đem lại những gì? Nếu như chưa chuẩn bị tốt cho thất bại, tôi khuyên mọi người đừng vội vàng mà khởi nghiệp. Kinh nghiệm thất bại cay đắng đã tăng sự ý thức về nguy cơ của sự ngọc trụ. Ông ấy tiết lộ, cho dù ở hiện tại tình hình phát triển của doanh nghiệp có tốt tới đâu, thì mỗi ngày ông ấy vẫn sẽ cảnh tỉnh bản thân rằng có lẽ ngày mai mình sẽ phá sản. Khi doanh nghiệp của bản thân phát triển tới một quy mô nhất định, phát triển không còn là số một nữa mà an toàn sẽ đứng hàng đầu, Tiếp theo là tình trạng tài sản phải an toàn, dự trữ đủ tiền mặt. Sử Ngọc Trụ sẽ không đầu tư lãng xạ, chỉ cần đầu tư sai một dự án cũng có thể sẽ là đòn chí mạng. Ông ấy sẽ dự trữ chiến lược, đầu tư ngắn hạn, giống như những gì Sử Ngọc Trụ đã nói. Sau khi trỗi dậy một lần nữa, ông ấy đã trở thành một nhà đầu tư dè dập. Sử Ngọc Trụ so sánh việc kinh doanh của công ty như tốc độ đi ô tô. Để an toàn, từ đầu đến cuối ông ấy đều lái xe rất ổn định. Ông ấy cho rằng nếu tốc độ phát triển của một công ty quá nhanh thì sẽ rất dễ xảy ra chuyện. Ông ấy tiến hành mọi dự án đều rất cẩn thận. Rất nhiều công ty có quy mô nhỏ hơn công ty của ông ấy đôi khi còn ôm đồn nhiều dự án hơn. Nguyên tắc của Sở Ngọc Trụ lại như một ống trúc hai đầu. Thành công dự án đầu tiên thì ông ấy mới suy tính đến dự án thứ hai, từng chút một, tiến về phía trước. Trên thực tế, chậm rãi có đôi khi lại là nhằm cung cấp một dịch vụ nhanh chóng. Ông ấy khống chế tốc độ lá xe, thế nhưng sau khi đã nắm vững yếu tố cơ bản, tốc độ thực tế sẽ không chậm hơn bất cứ người nào, thậm chí còn nhanh hơn. Có vài người chỉ nghĩ đến chuyện lá xe thật nhanh, Thế nhưng khống chế không tốt thì sẽ đụng xe ngay. Thất bại vẫn luôn khiến người ta khắc cốt ghi tâm. Sự ngọc trụ của hiện tại mỗi khi tiến hành một dự án đều đưa ra giả định. Dự án này sẽ thất bại trước tiên, ví như trò chơi trực tuyến. Giả dụ hiện tại ông ấy thất bại, trước tiên ông ấy sẽ suy tính tới tình hình nguồn vốn. Công ty có khả năng đứng vững hay không? Suy xét xem có những điểm nào có khả năng dẫn tới thất bại, sau đó căn cứ vào những điểm đó lại suy tính biện pháp giải quyết. Cứ như vậy, trên thực tế, những rủi ro của dự án đó sẽ được giảm thiểu. Xét cho cùng, sẵn sàng chuẩn bị thất bại là để tránh cho bản thân khỏi gặp phải thất bại. Khởi nghiệp không phải là hành vi có tính chất một lần, nếu như từ trước tới giờ bạn chưa từng nghĩ tới chuyện thất bại thì trong cả hệ thống chắc chắn sẽ có những lỗ hỏng. Trong quá trình vận hành, chắc chắn sẽ có phần nào đó còn khiếm khuyết. Khi bạn bắt đầu, bạn hãy coi nó là một chuyện không thể thực hiện được, coi nó là một chuyện thất bại. Vậy thì bạn mới thực sự suy xét xem nguyên nhân nào đã dẫn tới thất bại. Chỉ có vậy, bạn mới có thể hoàn thiện nó trước khi bất cứ tổn thức nào xảy ra. Trích lệ Ma. Khởi nghiệp không bắt đầu từ khát vọng thành công mà bắt đầu từ việc chuẩn bị để thất bại. Đương nhiên, chuẩn bị khởi nghiệp bắt đầu từ thất bại vẫn còn một nguyên nhân quan trọng nữa. Giả sử bạn chẳng may gặp thất bại, khi ấy liệu bạn có gánh chịu được tổn thức không? Đúng vậy, thành công cần sự chủ động, cần nỗ lực, cần dũng cảm tiến bước. Khởi nghiệp là một đội quân sung phong. Thế nhưng đội quân xung phong lại không phải đội cảm tử Cứ cho là đội cảm tử đi chăng nữa Thì họ cũng không nhất định là đội tìm đến cái chết Trước khi thành công Cần nghĩ cho kỹ Xem bản thân liệu có chịu nổi chuyện thất bại hay không Nhằm tránh cho bản thân vấp phải những thất bại Mà mình không thể thừa nhận trong đời Đừng đắm chìm trong thứ gọi là thành công Tôi tin chắc rằng, không phải ai cũng chết trong ngày đông, và không phải ai cũng sẽ vươn lên trong ngày xuân. Mỗi ngày điều hành doanh nghiệp đều là một ngày đông. Tôi quỳ sát đất để tồn tại trong ngày đông. Không phải là mong có càng nhiều người ngã xuống, đối thủ cạnh tranh lớn nhất mà ta không thể giết được chính là bản thân mình. Chắc mà. Cuối thế kỷ 19-19 Trường Đại học Cornell của Mỹ đã tiến hành một cuộc thí nghiệm về ép, rồi họ đưa ra lý luận nổi tiếng nước ấm nấu ép, sống nhờ khó khăn, chết bởi an lạc. Triết lý này cũng chỉ cho những nhà quản lý doanh nghiệp thấy rằng nhất định phải có ý thức về nguy cơ và ý thức về khó khăn, không thể để cho thành công chè mờ tâm trí, nếu không thì sẽ không cảm nhận được áp lực tới từ thế giới bên ngoài. Sẽ giống như con ếch nằm trong nước ấm được đun sôi dần dần, đợi đến khi phát hiện nguy hiểm thì đã không còn sức để nhảy ra được nữa, cuối cùng phải nhận một kết cục bị thảm. Thực tế, kinh doanh cần luôn luôn có ý thức về nguy cơ, bởi vì rủi ro và thất bại luôn song hành với việc vận hành doanh nghiệp. Như Jack Ma nói, nguy cơ là một cơ hội trong nguy hiểm. Cái gọi là khủng hoảng tài chính là cơn chuyển dạ khi xã hội loài người bước vào toàn cầu hóa thương mại. Nếu xã hội nhân loại muốn bước vào xã hội thương nghiệp để tiến tới toàn cầu hóa thì nhất định phải đối diện với thách thức như vậy. Chắc mà có bề ngoài sốt sắn nhưng thực chất trong lòng lại luôn có sự bình tĩnh khác thường. Ông ấy nhận thức sâu sắc rằng một lần thành công có thể không đem lại cho người ta quá nhiều sự thay đổi. Thế nhưng chỉ một lần thất bại cũng đủ để khiến cho người ta phải trả một cái giá nặng nề, thậm chí còn có tính hủy hoại một đời người. Bởi vậy, muốn trở thành một người mạnh mẽ, chân chính thì lúc nào cũng phải giữ một cái đầu tỉnh táo, nhận thức rõ những ưu điểm và khuyết điểm của bản thân, dám phủ định bản thân, vượt qua bản thân. Dưới đây là một ánh văn được lưu truyền rộng rãi trong ngành IT. Tổng giám đốc của rất nhiều công ty đều giới thiệu cho cấp dưới độc. Dường Nguyên Khánh, chủ tịch tập đoàn Lenovo, chính là một người tích cực giới thiệu án văn trên. Có người cho rằng đây là một tiếng chuông cảnh tỉnh mà nhậm chính phi sướng lên vì ngành IT. Cũng có người cho rằng nhậm chính phi thích diễn. Có điều trong năm tài khoá 2000, Khi tổng doanh thu của Hawaii đạt 22 tỷ nhân dân tệ, lợi nhuận đạt 2,9 tỷ nhân dân tệ, đạt vị trí đầu bản trong 100 doanh nghiệp điện tử mạnh nhất toàn quốc, bài diễn thuyết của Nhậm chính phi về nguy cơ và thất bại thực sự đã thất tỉnh con người ta. Trong lá thư gửi nhân viên công ty, ông ấy đã viết như sau. Toàn thể các nhân viên trong công ty, liệu có ai đã từng nghĩ tới vấn đề này? Nếu một ngày kia doanh thu của công ty trượt dốc, lợi nhuận cũng trượt dốc, thậm chí còn có nguy cơ phá sản, thì chúng ta sẽ làm gì? Thời gian thái bình của công ty chúng ta quá dài, đây có lẽ cũng chính là một tai nạn đối với chúng ta. Tàu Titanic cũng ra khơi trong một biển tiếng seo hòa hoàng hồ đó thôi. Hơn nữa, tôi tin chắc rằng, ngày đó nhất định sẽ tới. Đối diện với một tương lai như vậy, chúng ta sẽ xử lý như thế nào? Liệu chúng ta đã từng suy nghĩ tới hay chưa? Rất nhiều nhân viên của chúng ta tự hào một cách mù quán, lạc quan một cách mù quán. Nếu như càng có ít người nghĩ tới chuyện này, thì có lẽ ngày đó lại càng nhanh tới. Nghĩ tới nguy hiểm ngay trong thời bình, nào phải đưa ra lời dọa dẫm? Khi tôi đi Đức khảo sát, Thấy được một nước Đức sau chiến tranh thế giới lần thứ hai phục hồi nhanh chóng tới vậy, lúc đó tôi rất cảm động. Khi ấy, công nhân của họ đoàn kết lại với nhau, đề nghị cắt giảm tiền lương chứ không phải đòi tăng lương, từ đó đẩy nhanh kiến thiết kinh tế. Bởi vậy, nên sau chiến tranh, kinh tế của nước Đức phát triển rất nhanh. Nếu như nguy cơ thật sự sắp ập tới công ty Huawei, liệu cắt giảm lương của nhân viên xuống còn một nửa? Mọi người sống tạm qua ngày tháng bằng cải trắng, dưa xanh liệu có thể được hay không? Hay chúng ta cứ cắt giảm một nửa nhân viên thì sẽ có thể cứu lấy công ty? Nếu làm như vậy là được thì nguy hiểm đã không phải là nguy hiểm. Bởi lẽ một khi nguy hiểm qua đi chúng ta có thể từng bước bổ sung thêm nhân viên hoặc khi doanh thu tăng lên thì sẽ mời những người đã bị cắt giảm đi làm lại. Ấy không tính là nguy cơ. Liệu các bạn đã từng nghĩ tới tình huống, dù đã tiến hành cả hai biện pháp trên, vẫn không thể cứu được công ty hay chưa? Mười năm qua, mỗi ngày tôi đều nghĩ tới chuyện thất bại, với thành công, nhìn mà như không thấy, cũng không có chút cảm giác vinh dự nào, tự hào nào mà chỉ thấy cảm giác nguy cơ luôn rình rập. Có lẽ bởi vậy nên ta mới có thể tồn tại được 10 năm. Tất cả chúng ta đều cần cùng nhau nghĩ, làm thế nào để sống tiếp, có lẽ vậy thì mới có thể sống lâu hơn một chút. Ngày thất bại chắc chắn sẽ tới, mọi người phải chuẩn bị tiếp nhận nó, đó chính là suy nghĩ không bao giờ lay chuyển tôi, đó là quy luật của lịch sử. Giờ đang là mùa xuân, thế nhưng ngày đông cũng chẳng còn bao xa. Chúng ta cần nghĩ tới những vấn đề của ngày đông, ngày trong ngày xuân và ngày hạ. Ngày đông của ngành IT chưa chắc đã là ngày đông đối với các công ty khác, thế nhưng nó có thể là một ngày đông đối với Hawaii. Ngày đông của Hawaii còn có thể tới một cách lạnh giá hơn. Chúng ta vẫn còn quá non nớt. Mười năm qua, công ty của chúng ta mới chỉ thuận lợi phát triển chứ chưa trải qua chứng ngại. Chưa trải qua trở ngại thì ta chưa thể biết được phải làm sao để đi lên được con đường đúng đắn. Khó khăn là của cải, Chuyện chúng ta chưa từng trải qua khó khăn chính là nhược điểm lớn nhất của chúng ta. Chúng ta hoàn toàn chưa chuẩn bị tâm lý cũng như kỹ năng để thích ứng với tình trạng không phát triển. Cạnh chiếc thuyền đang chìm là ngàn chiếc thuyền lướt qua. Trước cái cây đổ bệnh là vạn cỏ xuân tươi tốt, cổ phiếu ngành Internet lao dốc chắc chắn sẽ gây ảnh hưởng tới kỳ vọng kiến thiết của hai, ba năm sau. Đến lúc đó, ngành công nghiệp chế tạo sẽ theo đó mà thu hẹp lại. Phòng vinh trước mắt là kết quả của sự buồn nổ giá cổ phiếu của ngành mạng Internet trong vài năm trước. Hãy nhớ kỹ lấy câu này. Vật cực tất phản Khi đạt tới tối đa, sự vật sẽ quay đầu đi ngược lại. Ngày đông của ngành cung cấp thiết bị mạng sẽ bị đóng băng một cách bất thường, cũng giống như lúc nó sôi động tới mức không thể lý giải nổi vậy. Nếu không dự đoán trước và không phòng ngừa trước, ta sẽ bị đóng băng mà chết. Tới lúc đó, ai có áo bông thì người đó sẽ sống sót. Thông qua những câu chữ tràn đầy cảm hứng của mình, nhậm chính Phi đã truyền đạt ý thức về nguy cơ, thể hiện được sự bình tĩnh của ông khi đối diện với nguy cơ của doanh nghiệp, cũng như nỗi khổ tâm của ông một lòng kêu gọi nhân viên xây dựng ý thức về nguy cơ. Điểm quan trọng nhất giúp cho Microsoft có thể bá chủ thiên hạ chính là bởi họ có ý thức về nguy cơ mạnh mẽ. Một trong những câu nói nổi tiếng của Bill Gates là... Chúng tôi chỉ còn cách phá sản có 90 ngày mà thôi. Haier cũng đã dùng thực tế để chứng minh quan điểm này. Đầu năm 1984, chủ tịch tập đoàn Haier, Trương Thủy Mẫn, trước toàn thể nhân viên công ty đã đập vỡ gần 100 chiếc tủ lạnh đang có vấn đề về chất lượng, làm cho nhân viên nảy sinh cảm giác nguy cơ cũng như trách nhiệm từ đó tạo nên chất lượng và dịch vụ sản phẩm có một không hai của tập đoàn Haire, tạo nên một quan điểm sinh tồn khác hẳn với các công ty khác, luôn luôn cảnh giác như bước trên lớp băng mỏng. Chính ý thức về khó khăn và ý thức về nguy cơ mãnh liệt như vậy đã thường xuyên cổ vũ mỗi nhân viên tiến bộ không ngừng, sáng tạo không ngừng. Điều này cũng trở thành chiếc chìa khóa mở ra cánh cửa thành công của tập đoàn Haire. Khi một vị CEO yêu tú và một nhà lãnh đạo chỉ cho nhân viên của mình thấy được viễn cảnh tươi sáng ở phía trước, họ nhất định phải giữ tỉnh táo, không được đóng chìm trong thứ gọi là thành công, coi mỗi ngày kinh doanh đều là ngày đông. Trích lời Jack Ma Tôi gọi Phùng Vinh là ngày hạ, vào ngày hạ ta cần ít vận động, năng suy nghĩ, năng tỉnh dưỡng. Phùng Vinh đã diễn ra lâu như vậy. Cũng có nghĩa là ngày đông sắp ập đến rồi, bởi vậy nên tôi đặc biệt lo lắng về phồn vinh của hiện tại. Khi còn phồn vinh hay còn gọi là ngày hạ, việc quan trọng nhất mà ta cần làm chính là chuẩn bị cho ngày đông sắp đến. Nhìn nhận được khó khăn còn quan trọng hơn nhìn ra được cơ hội. Khi nguy cơ tới, chẳng hiểu sao tôi lại thấy hưng phấn, cơ hội của tôi đã tới rồi. Mỗi nhà quản lý đều ghét cay ghét đắng nguy cơ. Tuy nhiên, khi nghi cơ ập tới, chúng lại chẳng hề phụ thuộc vào ý chí của bất cứ ai. Câu trâm ngôn quản lý phương Tây đã dự đoán chuẩn xác những chuyện dữ sẽ xảy ra để cho chúng ta hay. Nguy cơ cũng giống như tử vong và thuế má. Đối với các tổ chức cũng như doanh nghiệp mà nói, chúng đều là những chuyện không thể tránh khỏi. Nếu khảo nghiệm nguy cơ về máu và lửa là không thể tránh khỏi thì các nhà quản lý doanh nghiệp nhất định phải vứt bỏ hết những phẫn nộ, bất lực, chán nản, buồn đau thay bằng tâm thái bình tĩnh, kiên định để nhìn thẳng vào nguy cơ đang tới. Nhà quản lý doanh nghiệp cần phải hiểu rõ nguy cơ hình thành như thế nào, khi bùng phát sẽ có những con đường lây lan ra sao, sau khi bùng phát thì nên giải quyết như thế nào. Quản lý nguy cơ cho chúng ta cách thức, cảnh báo sớm về nguy cơ, cách xử lý và quản lý nguy cơ, không chỉ giúp cho các doanh nghiệp khắc phục khủng hoảng khi ập tới, mà còn có thể khiến cho bạn khi đã không lên tiếng thì thôi, khi đã lên tiếng thì người người kinh sợ. Trong cuốn Binh Kinh Nhất Bách, 100 Kinh điển cầm Quân, thời cổ đại của Trung Quốc có nói, trước mắt là cơ hội. Chết mắt, mất cơ hội. Chết được thì là cơ hội. Để lỡ thì mất cơ hội. Sau khi thu mua Yahoo Trung Quốc thành công, Jack Ma vui mừng thông báo với toàn thể nhân viên về thông tin tốt lành này, đồng thời cũng đưa ra yêu cầu tiến hành chỉnh lý nghiệp vụ của Yahoo Trung Quốc. Chú trọng vào công cụ tìm kiếm, bởi lẽ sự phát triển của thương mại điện tử không thể tránh được rào cản tìm kiếm. Hơn nữa, Tìm kiếm lại chính là phần yếu kém của Alibaba. Ngoài ra, sự phát triển đột phá của Google tại Hoa Kỳ cũng khiến cho Jack Ma chú ý đến mối nguy hiểm đến từ Google. Qua các cuộc kiểm tra, Jack Ma phát hiện ra rằng eBay đang ở trong một tình thế rất khó xử tại Mỹ. Người bán trên eBay rất nhiều, thế nhưng tiền lại chảy hết vào Google. Những doanh nghiệp đó không chỉ chạy quảng cáo trên Google mà còn mở cửa hàng trên Google. Tìm kiếm bằng Google, tất cả kết quả đều ra những cửa hàng do người bán trên eBay mở. Xét trên một khía cạnh nào đó, có thể nói rằng Google cũng thuộc thương mại điện tử. Ngô Huỳnh, nguyên giám đốc công nghệ CTO của Alibaba phân tích như sau. Tại Hoa Kỳ, eBay chính là khách hàng quảng cáo lớn nhất của Google. Google đem lại cho eBay một số lượng khách hàng tương đối lớn, bởi vậy nên sự kết hợp giữa thương mại điện tử và công cụ tìm kiếm đã trở thành một xu thế tất yếu. Sự ra đời của Google Pay chắc chắn sẽ khiến cho eBay đổ mồ hôi, bởi vì nếu như Google quyết định tham gia vào thương mại điện tử, thì eBay sẽ bị gián một đòn nghiêm trọng. Jack Ma cho rằng, Mặc dù vào thời điểm đó thương mại điện tử kiểu Google chưa xuất hiện tại Trung Quốc, thế nhưng năm ba năm sau nhất định sẽ xuất hiện. Dự đoán ấy khiến cho ông lạc quan một cách mù quán vào niềm vui trước mắt, mà quyết định ngay lập tức bắt tay vào đối phó với mối y hiếp tiêu diệt thảm họa từ lúc mới manh nhà. Jack Ma cho rằng đối với CEO của một công ty, điều quan trọng hơn không phải là nhìn ra được cơ hội mà chính là nhận ra được khó khăn. Từ đó triệt tiêu chúng từ khi còn trấn nước. Trong chương trình Chiến thắng Trung Quốc, ông từng đề nghị các nhà khởi nghiệp cần dự đoán trước những tai nạn. Hơn nữa, tuyệt đối không được cho rằng tai nạn có thể hóa giải qua quan hệ công chúng. Không được cho rằng ta có thể lật ngược thế cờ nhờ truyền thông khi xuất hiện vấn đề về chất lượng, cần nhìn nhận tai nạn bằng một tâm lý tốt, cố gắng không để tình trạng đó xảy ra. Là một người lãnh đạo, CEO không chỉ cần chỉ ra cho mọi người thấy con đường dẫn tới tương lai tươi sáng, mà việc cần làm là kịp thời phát hiện ra những khó khăn trên con đường đi tới tương lai từ sáng ấy. Jack mà lấy những chú vịt bị đông cứng trên hồ đoàn kết tại Bắc Kinh làm ví dụ để nói tới sự thay đổi của ngày đông. Ông nói, những chú vịt ấy luôn ở cùng với đám vịt trời. Khi mùa đông tới, vịt trời bay đi cả, lũ vịt Bắc Kinh thì lại chẳng nhận ra sự thay đổi. Cứ thế, chúng bị đông cứng lại. Nếu như bạn cho rằng đó là một tai nạn, thì tai nạn đã đến. Nếu như bạn cho rằng đó là một cơ hội vậy thì cơ hội sẽ được hình thành năm ngoái tôi đã nói với mọi người rằng tai nạn có thể sẽ tới hiện tại tôi nói cho mọi người hay sự hình thành của cơ hội đã bắt đầu mọi người hãy bắt đầu chuẩn bị đi thôi năm 2002 khi khủng hoảng mạng internet xuất hiện khi ấy khẩu hiệu của tôi là trở thành người cuối cùng ngã xuống cho dù có phải quỳ xuống tôi cũng sẽ ngã xuống cuối cùng Lúc bấy giờ tôi luôn kiên trì một quan điểm, tôi khó khăn, còn có người khó khăn hơn tôi, tôi đau khổ, đối thủ còn đau khổ hơn tôi. Ai có thể trụ vững được thì người đó sẽ chiến thắng. Một doanh nhân ưu tú nhất định phải biết cách nhìn ra những biến đổi của môi trường trước những người khác, như vậy thì mới có thể thích ứng được với chúng, từ đó nhìn ra được cơ hội tiềm ẩn bên trong. Trích lời Jack Ma. Trước mỗi đòn đánh, chỉ cần bạn có thể chịu đựng được thì bạn sẽ trở nên kiên cường hơn. Lệ thường, hy vọng càng cao thì thất vọng càng lớn. Bởi vậy nên tôi luôn nghĩ rằng, ngày mai nhất định sẽ gặp vận xui. Như vậy, nếu ngày mai những cú đánh có thật sự ập tới thì tôi cũng sẽ không thấy sợ hãi nữa. Ngoài chuyện nó dán cho tôi những đòn thật nặng nề thì nó còn có thể làm được gì nào? Cứ tới đây! Tôi có thể gánh chịu được hết Nguy cơ chỉ là một cơ chế đào thải mà thôi Khi trời yên bể lặng Nhất định phải nhìn ra được những nguy cơ tiềm ẩn Chắc ma. Trong kinh doanh Cảm giác nguy cơ là một loại trạng thái tâm lý Loại cảm giác nguy cơ này Không nên chỉ xuất hiện khi doanh nghiệp rơi vào trạng thái nguy cơ Mà ngay cả khi đang thuận lợi Doanh nghiệp cũng cần có ý thức nguy cơ ấy. Một doanh nghiệp thiếu ý thức về nguy cơ, vô hình trung sẽ đem đến cho đối thủ cơ hội đánh bại mình. Chúng tôi đã khảo sát diện rộng cả nước và ngoài nước các ví dụ điển hình từ rất nhiều các doanh nghiệp đang kinh doanh. Kết quả tổng hợp cho thấy không có bất cứ trường hợp ngoại lệ nào. Ví dụ như, Vương quốc điện thoại Nokia đã nắm giữ vị trí gã khổng lồ trên thị trường điện thoại trong một thời gian dài. Ngay lúc Nokia tự hưởng thụ vui vẻ thì điện thoại Apple, Samsung đã càng quét thị trường điện thoại thông minh toàn cầu bằng các phương thức như cách tầng kỹ thuật, áp dụng chiến lược marketing thị trường kiểu mới. Thị phần của Nokia giảm suất nhanh chóng. Trong định luật đầu tiên của sinh tồn, nhà tương lai học Alvin Topher từng nói rằng không có gì nguy hiểm hơn thành công của ngày hôm qua. Có thể thấy... Bất luận doanh nghiệp đã phát triển tới trình độ nào, cảm giác nguy cơ vẫn luôn luôn tồn tại. Chỉ có những tài hoa xuất hiện từ trong nguy cơ mới là lực lượng lãnh đạo chân chính. Năm 2000, Jack mà trải nghiệm mùa đông băng giá của ngành internet. Rất nhiều doanh nghiệp đứng trước nguy cơ đóng cửa hoặc là đã đóng cửa. Vào lúc bấy giờ, Alibaba cũng rơi vào trạng thái nguy hiểm cao độ. Sắc mặt của các cổ đông biến sắc. Họ cho rằng nếu không thu được lợi nhuận thì gỡ bỏ trang web đi. Khi đó, Alibaba chỉ còn 7 triệu đô la Mỹ đủ để duy trì hơn nửa năm. Càng nguy hiểm hơn chính là lúc ấy Alibaba còn chưa tìm ra được phương pháp sinh lời. Đối diện với tình cảnh như vậy, Jack Ma ra quyết định ngay lập tức, tuyên bố các giảm nhân sự trên phạm vi toàn cầu, kích hoạt chiến lược thu hẹp mà sau này Jack Ma gọi nó là trở về Trung Quốc. Có thể nói, lần cắt giảm nhân sự này khốc liệt tới mức, văn phòng Hồng Kông vốn có 30 người, nay giảm thiểu chỉ còn 8 người, 30 kỹ sư tại thung lũng Silicon ở Hoa Kỳ chỉ còn 80. Văn phòng đặt tại Thượng Hải, cắt giảm chỉ còn dưới 10 người. Việc mạnh tay cắt giảm nhân sự đã tạm thời hóa giải nguy cơ ngày đông của Alibaba, giúp cho Alibaba có được thời gian hít thở đáng quý. Tuy nhiên, động thái này không giải quyết được vấn đề cốt lõi mà lại khiến cho tinh thần chiến đấu của nhân viên Alibaba suy giảm cực mạnh. Lúc bấy giờ, Jack Ma đã thể hiện được một năng lực sinh tồn trong nghịch cảnh cực kỳ mạnh liệt. Ông ấy đã khơi lên một cuộc vận động tìm kiếm con đường mới trong nội bộ Alibaba, tiến hành ba việc lớn, khiến cho nhân viên thấm nhuận giá trị, bồi dưỡng nhân viên và nâng cao năng lực bán hàng cho nhân viên. Thông qua một loạt các hành động, sĩ khí của nhân viên đã tăng nhanh trở lại, Alibaba cuối cùng cũng đã vượt qua được ngày đồng băng giá một cách thuận lợi. Trên thực tế, đối với nhà khởi nghiệp, họ không cần phải tự mình đứng mũi chịu sào trong nghịch cảnh và nguy cơ, mà còn cần giúp hết mọi khả năng để bồi dưỡng năng lực đó. Bởi lẽ, nghịch cảnh đó có thể tạo nên nhân tài, có thể khiến cho doanh nghiệp có được sức sống và sự đoàn kết. Người có thể sinh tồn mạnh mẽ trong nghịch cảnh sẽ có thể tìm ra cơ hội chuyển mình và con đường thoát thân khi phải đối diện với khó khăn. Đó là mơ lực của một người hiểu biết, rất nhiều nhân sĩ thành công đều đã từng có kinh nghiệm tương tự. Ông Liễu Truyền Chí đã tổng kết rằng, Trong 30 năm trở lại đây, dẫn dắt Lenovo phát triển, Lenovo đã từng trải qua 3 lần đối mặt với nguy cơ sinh tử. Nguy cơ đầu tiên là vào đầu những năm 90 của thế kỷ 20, thương mại của Trung Quốc dần dần mở cửa với bên ngoài trên một diện rộng. Lúc đó Lenovo mới chỉ là một hãng máy tính nhỏ, rất nhanh đã gặp phải sự cạnh tranh khốc liệt từ những công ty quốc tế tầm cỡ như IBM, Compact, Gia nhập vào thị trường quốc nội. Trước tình hình như vậy, so sánh thì sản phẩm của Lenovo rõ ràng là không bằng. Tỷ lệ chiếm lĩnh thị trường nhanh chóng trượt dốc. Lúc bấy giờ, liễu truyền trí, mạnh dạng sử dụng cậu thanh niên tài ba Dương Nguyên Khánh không chỉ giúp cho Lenovo tồn tại trong cuộc cạnh tranh khốc liệt đó mà còn đạt được một tầm cao mới. Nguy cơ thứ hai là vào cuối những năm 90 của thế kỷ 20, khi đó với phương thức marketing trực tiếp, công ty Dell đã can quét thị trường Âu Mỹ rất nhanh, cường lóc marketing trực tiếp của Dell đã lan tới Trung Quốc, gây ảnh hưởng cực kỳ tiêu cực tới thị phần của Lenovo trong ngành IT. Lenovo quyết đoán áp dụng phương thức marketing kép, chuyến đấu lại với Dell tại thị trường quốc nội trong vòng 3 năm. Kết quả cuối cùng là Lenovo đã chiến thắng toàn diện. Từ sau đó thị phần máy tính của Lenovo giữ vững vị trí đầu bản ở thị trường quốc nội. Nguy cơ thứ ba là vào năm 2004. Sau khi Lenovo hoàn thành xác nhập mảng PC của IBM do có những sai lầm trong việc thử dụng người quản lý phương Tây cũng như trong các bước khác, Tình trạng kinh doanh của Lenovo chuyển biến xấu, đặc biệt là cuối năm 2008, Lenovo chịu lỗ nặng nề. Trong bối cảnh đó, liễu truyền chí đã gần 70 tuổi lại xuất hiện một lần nữa, dẫn dắt Lenovo chuyển lỗ thành lời một cách thành công, đồng thời tiến thêm một bước trong việc bồi dưỡng Dương Nguyên Khánh cũng như những người khác trở thành nhân viên quản lý có tầm nhìn quốc tế. Phải nói rằng, đối với rất nhiều doanh nghiệp, chuyện Lenovo từng trải qua một loạt những nguy cơ có thể được gọi là một kỳ tích. Đây cũng giống như tên tiếng Anh ban đầu của Lenovo, Ligen, kỳ tích. Thực tế, trong công việc và cuộc sống, bất cứ lúc nào trong nguy cơ cũng tồn tại cơ hội, quan trọng phải xem xét chúng ta đối phó với nó như thế nào. Cho dù là phát triển cá nhân hay là phát triển doanh nghiệp, chướng ngại và thất bại luôn luôn là một bộ phận không thể tránh khỏi trong quá trình trưởng thành. Có thể nói, mỗi lần trưởng thành và tiến bộ đều cần phải đạp lên những chướng ngại vật và thất bại mà tiến bước. Chúng ta hãy mạnh dạng thoát khỏi tư duy của đa số đám đông từ một cốc độ khác để nhìn nhận vấn đề nghịch cảnh. Khi đó, bạn sẽ phát hiện ra rằng, nghịch cảnh là một cơ chế chọn lựa kẻ sống sót phù hợp nhất. Chỉ có những người đã từng vượt qua được khảo nghiệm thì mới có thể vượt lên những người khác, gây dựng nên một sự nghiệp lớn. Một doanh nghiệp khi gặp phải trở ngại luôn cần tổng kết kinh nghiệm, khiến cho bản thân từng bước trở nên mạnh mẽ. Hơn nữa, còn cần biết cách vào vòng cua, biết cách phòng tránh trở ngại sau này thông qua những bài học tới từng những lần va vóc. Từ đó, cố gắng hiện thực hóa con đường phát triển đi thẳng của doanh nghiệp. Trích lời Chắc Ma, luôn luôn cải cách khi đang ở trong tình thế tốt nhất. Nhất thiết đừng để tới khi tình hình xấu đi mới cải cách. Ngày mưa mà mới sửa mái nhà thì phiền to rồi, bởi vậy nên hãy mượn ô sửa mái nhà vào những ngày nắng. So với tồn tại Hóa giải nguy cơ khiến con người ta thấy tự hào hơn. Một công ty, nhân viên có độ tuổi bình quân là 26 tuổi, cũng giống như một đứa bé 6 tuổi đợt nhiên cao lớn tới 1m80. Thế nhưng chỉ số IQ của anh ta trên thực tế chỉ ở mức 6 tuổi. Nếu như anh ta cho rằng IQ của mình cũng cao như chiều cao của chính anh ta thì chắc chắn sẽ gặp sự cố. Tôi đã từng chứng kiến rất nhiều ví dụ thực tiễn và các doanh nghiệp như vậy. Bởi lẽ đó, chúng ta phải không ngừng cảnh tỉnh bản thân, chúng ta mới chỉ có 6 tuổi, nền tảng của chúng ta ngày hôm nay vẫn còn rất kém. Jack Ma Trong vòng 2 năm, từ năm 2004 đến năm 2006, những tin tức về Alibaba xuất hiện liên tục. Bất luận là thành công thu hút đầu tư mạo hiểm, tạo lập kỷ lục mới trong đầu tư tư nhân vào mạng Internet Trung Quốc, hay bí mật tạo lập tàu bao, thách thức đầu tàu quốc tế eBay, hay dùng một tỷ nút giao Yahoo Trung Quốc, vân vân. Những thông tin sự kiện trên, mạng tính bùng phát tới từ Alibaba luôn thu hút ánh nhìn của giới truyền thông. Có thể nói, trong hai năm đó, Jack Ma và Alibaba luôn sống trong ánh hào quang rực rỡ. Tuy nhiên, Jack Ma thẳng thẳng nói rằng những ngày tháng đó sống chẳng dễ dàng, đó không phải là lần đầu tiên Jack Ma phải sống những ngày tháng không dễ dàng như thế. Năm 2003, đại dịch xâm chiếm quốc gia gây nên khủng hoảng từ trên xuống dưới khắp cả Trung Quốc, đó chính là dịch SARS. Nói về sự hoành hành của dịch SARS, tin chắc rằng ai cũng đều hiểu rõ. Lúc đó, một nhân viên của Alibaba vừa trở về Hàng Châu sau chuyến công tác tới Quảng Châu đã bị chứng đoán mắc dịch SARS, và trụ sở tổng bộ Alibaba cũng nhanh chóng được đưa vào nhóm đối tượng phòng ngừa cách ly của Ủy ban thành phố Hàng Châu. Sau khi tin tức lan truyền, nhân viên trong tòa nhà tổng bộ đều lần lượt trốn chạy trở về nhà. Tới ngày thứ hai, khu vực làm việc của công ty liền bị phong tỏa toàn bộ. Nhân viên cũng bị cách ly tại nhà. Trang mạng B2B lớn nhất toàn cầu Alibaba cũng theo đó mà phải đối diện với nguy cơ tê liệt. Còn có các nhân viên thuộc các công ty khác nằm trong cùng tòa nhà đó đều chạy tới Alibaba gây náo loạn, thậm chí còn đập vỡ đồ đạp để bày tỏ sự phẫn nộ. Có thể tưởng tượng ra áp lực mà Jack Ma phải đối diện lúc bấy giờ lớn tới như nào. Nhưng trước mà cùng với đội ngũ quản lý lại không hề chào thua trước đòn đánh của dịch SARS, mà họ còn hóa giải nguy cơ một cách bình tĩnh tới bất ngờ. Đồng thời chuyển nguy cơ thành cơ hội, nắm bắt được cơ hội kinh doanh trong tình thế khẩn cấp, hiện thực hóa một cú chuyển mình trong nguy cơ. Chớ mà và đội ngũ của ông đã làm thế nào để làm được điều đó? Đầu tiên, Jack Ma Đích Thân viết một lá thư xin lỗi gửi tới nhân viên, biểu thị sự an ủi, đồng thời động viên, khuyến khích ý chí chiến đấu của nhân viên. Trong lá thư đó, Jack Ma viết như sau. Mấy ngày nay, điều khiến tôi cảm động là, khi đối mặt với thách thức, tất cả mọi người của Alibaba đều lựa chọn một thái độ lạc quan, kiên cường. Chúng ta quan tâm lẫn nhau, ủng hộ lẫn nhau. Khi cùng nhau đối diện với thách thức từ Sark, chúng ta không hề quên đi sứ mệnh và trọng trách của Alibaba. Tai nạn tất rồi sẽ qua, cuộc sống lại sẽ tiếp diễn, cuộc chiến với tai nạn không thể ngừng lại. Chúng ta phải tiếp tục đấu tranh vì sự nghiệp thân yêu của bản thân. Tiếp sau đó, dùng sơ hô đánh sát. Cải cách văn phòng tập trung thành văn phòng phân tán, ba tiếng sau khi mệnh lệnh phát ra, hoàn toàn phân tán 500 nhân viên lắp đặt máy tính tại nhà mỗi người, làm việc như thường. Tiếp sau đó, chỉ huy và quản lý qua mạng, trong thời kỳ SARS, 500 nhân viên làm việc tại nhà, còn lãnh đạo cấp cao của công ty thì điều hành qua mạng. Trong suốt thời kỳ SARS, Chắc mà cũng như đội ngũ của ông không những duy trì cho hai trang mạng vận hành như thường lệ, mà còn khiến cho thành tích của công ty tăng lên gấp 5 lần, điều này thực sự là một kỳ tích. Đương nhiên, trong đó nhất định có sự tác động của những nguyên nhân khách quan như... Cách ly khiến cho những kênh bán hàng truyền thống bị phong tỏa, ngược lại khiến cho sự chú ý của một số người chuyển hướng tới mạng Internet, bắt đầu thử sử dụng thương mại điện tử và Alibaba không nghi ngờ gì nữa, chính là một lựa chọn tốt nhất. Trước mà lợi dụng nguy cơ SaaS, thử nghiệm sinh tồn qua mạng, giao dịch trên mạng, đồng thời hóa giải nguy cơ cho các khách hàng đưa ngành mạng Internet đi từ mùa đông tới mùa xuân, Vài năm trở lại đây, rất nhiều ngành nghề, doanh nghiệp thường gặp phải một vài khủng hoảng về thương hiệu, có cái liên quan đến an toàn thực phẩm. Có cái là an toàn xe hơi, có cái thì mang lại tổn thương cho tinh thần và thể chất của người tiêu dùng, rồi lại có cái bị truyền thông bốc trần, khiến cho doanh nghiệp hoặc các ngành nghề có một khoảng thời gian rơi vào nguy cơ mất lòng tin. Sản phẩm trên thị trường như chuột chạy qua đường, người người đuổi đánh, cuối cùng doanh nghiệp đã không tránh được khỏi vận mệnh phải đóng cửa. Tuy nhiên, điều mà mỗi doanh nghiệp đều cần nắm bắt được chính là Sau khi nguy cơ xảy ra, làm thế nào để người tiêu dùng chịu tiếp nhận cách giải thích của doanh nghiệp, làm thế nào để đưa ra được hàng loạt những giải pháp chiến lược cấp bách trong khoảng thời gian ngắn nhất, nếu như xử lý kịp thời và hợp lý, không những có thể cứu vãn được tổn thất mà còn gây dựng nên được một hình tượng mới. Nhờ xử lý thành công sự cố vĩ thuốc Tylenol nhiễm độc mà công ty Johnson Johnson của Mỹ đã nhận được sự đồng tình rộng rãi của quần chúng cũng như dư luận, trở thành một giai thoại trong lịch sử quản lý nguy cơ. Tháng 9 năm 1982, tại địa phận thuộc thành phố Chicago, Hoa Kỳ, đã xảy ra một sự kiện nghiêm trọng khi có người sử dụng thuốc vĩ Tylenol có chứa cyanide bị nhiễm độc dẫn đến tử vong con số thiệt mạng ban đầu chỉ có 3 người, sau đó, theo lời đồng đoán truyền miệng, con số thiệt mạng trên khắp Hoa Kỳ đã lên tới 250 người. Ảnh hưởng của nó nhanh chóng lan ra toàn quốc. Kết quả điều tra cho thấy 94% người tiêu dùng biết đến sự kiện này. Sau khi xảy ra sự cố này, dưới sự lãnh đạo của CEO Jim Parker Johnson, Johnson đã nhanh chóng thực hiện hàng loạt các bước đi hiệu quả. Đầu tiên, Johnson Johnson đã ngay lập tức điều động một lực lượng lớn tiến hành kiểm tra tất cả các vị thuốc. Thông qua sự phối hợp điều tra giữa các bộ phận trong công ty, tổng kết lại có không đến 75 vị bị nhiễm độc trong toàn bộ 8 triệu vĩ thuốc được kiểm nghiệm. Hơn nữa, tất cả đều nằm trong địa phận Chicago, không gây ra bất cứ ảnh hưởng nào tới các khu vực khác trên khắp Hoa Kỳ. Hơn nữa, con số tử vong đã được xác định chỉ có 7 người. Tuy nhiên, nền Johnson, Johnson vẫn dựa theo nguyên tắc trong phương án xử lý nguy cơ cao nhất của công ty. Khi gặp phải nguy cơ, công ty cần phải suy xét đầu tiên tới lợi ích của công chúng và người tiêu dùng. Không tiếc dùng một khoản tiền lớn thu hồi lại hàng trăm vạn vĩ thuốc loại đó trên phạm vi toàn bộ các cửa hàng thuốc trong một khoảng thời gian ngắn nhất đồng thời cũng tiêu tốn 500.000 đô la Mỹ để phát lời cảnh báo tới các bác sĩ, bệnh viện và những nhà bán lẻ. The Wall Street Journal viết, Johnson Johnson đã lựa chọn một cách làm khiến bản thân công ty phải chịu thiệt hại to lớn nhưng lại tránh gây tổn hại cho những người khác. Nếu như làm việc không có lương tâm, Johnson Johnson sẽ gặp phải phiền phức cực lớn. Một điểm quan trọng trong sự thành công của trường hợp quản lý nguy cơ Tylenol này chính là bởi Johnson Johnson đã có một phương án quản lý nguy cơ cho trường hợp xấu nhất. Trọng điểm của kế hoạch này là trước hết phải suy xét tới lợi ích của công chúng và người tiêu dùng. Cuối cùng thì niềm tin ấy đã cứu vớt uy tín của cả Johnson Johnson. Trước khi xảy ra sự cố, tại Hoa Kỳ, Tylenol chiếm giữ 35% thị trường thuốc giảm đau cho người lớn, doanh thu hàng năm đạt tới 450 triệu đô la Mỹ, chiếm 15% tổng lợi nhuận của Johnson Johnson. Sau khi sự cố phát sinh, thị phần của Tylenol đã trượt dài không phanh. Khi Johnson Johnson biết chuyện, tình thế đã ổn định. Hơn nữa, Trên điên bỏ chất độc vào vỉ thuốc cũng đã bị bắt giam, hắn cũng chưa tuồn sản phẩm này ra thị trường ngày lúc đó. Khi ấy, chính phủ Hoa Kỳ và chính phủ Chicago cũng như của những nơi khác đều đang xây dựng bộ lực an toàn dược phẩm mới, yêu cầu các doanh nghiệp sản xuất dược phẩm sử dụng bao bì không ô nhiễm. Công ty Johnson Johnson nhằm đón cơ hội này, ngay lập tức đi đầu hưởng ứng quy định mới, kết quả loại bỏ được những đối thủ cạnh tranh đông đúc trên thị trường thuốc giảm đau trị giá 1,2 tỷ đô la Mỹ, chỉ dùng khoảng thời gian vỏn vẹn 5 tháng chiếm lại 70% thị phần gốc cách xử lý nguy cơ này của Johnson Johnson đã truyền tải thành công tinh thần trách nhiệm xã hội của công ty tới công chúng, nhận được sự hưởng ứng và thừa nhận của người tiêu dùng. Nhờ đó, Johnson Johnson còn nhận được giải thưởng Silver Avail của Hội quan hệ công chúng Hoa Kỳ. Một thảm họa chết chóc bỗng chốc trở thành kỳ tích đã mang lại cho Johnson Johnson tiếng tâm càng lớn. Đó là nhờ kỹ năng cao tay trong quản lý nguy cơ của Johnson Johnson. Rudolph Giuliani, cựu thị trưởng thành phố New York từng viết trong một cuốn sách rằng, thứ gọi là lãnh đạo chính là việc gánh vác một trách nhiệm lớn hơn trong khi đang hưởng thụ đặc quyền. Khi nguy cơ hay nguy hiểm ập tới, phải dũng cảm đứng ra, đừng đọc gánh phát áp lực. Ta không bao giờ có thể tránh khỏi nguy cơ, sự cao tay của một nhà quản lý nổi trội nằm ở chỗ ông ta chuyển nguy thành an như thế nào, thậm chí còn hóa nguy cơ thành cơ hội. Xử lý nguy cơ và những sự kiện bộc phát là thách thức mà mỗi nhà quản lý nhất thiết cần đối mặt. Cũng là một trong những nội dung quan trọng trong việc tập luyện và nâng cao năng lực lãnh đạo. Trích lời Chagma Tôi có một kiến nghị đối với các nhà khởi nghiệp. Nhất quyết đừng coi tai nạn như là quan hệ công chúng. Nhất quyết không được cho rằng ta có thể lật ngược thế cờ nhờ thông cáo truyền thông khi xuất hiện vấn đề về chất lượng. Vấn đề chất lượng chính là vấn đề về chất lượng. Nhất định cần giải quyết cho xong xuôi vấn đề chất lượng rồi mới có thể nói tới quan hệ công chúng. Quan hệ công chúng chỉ là một sản phẩm phụ mà thôi. Nhất thiết, chớ nói tôi sẽ biến tai nạn này thành chuyện tốt ngay từ ban đầu. Nếu tâm thế của bạn là như vậy, sau này nhân viên của bạn sẽ luôn gây ra tai nạn. Ghi lại bài nói chuyện, khi thấy người khác sắp chết đuối, bạn phải học được cách kiềm chế nỗi sợ trong lòng. Ngày 1 tháng 11 năm 2018, Jack Ma diễn thuyết trong hội nghị nội bộ tập đoàn. Tôi thật tâm cho rằng đây là một chuyện tốt đối với chúng ta. Đánh dấu mạng Internet đã tiến vào thời đại thương mại điện tử. Khi tình hình kinh tế tốt đẹp, không có ai lại nghĩ tới chuyện sáng tạo cái mới, không có ai lại sẵn sàng dùng thử thứ đồ có thể thật sự thay đổi tương lai của bản thân. Hai ngày trước, Ở Nhật Bản, tôi đã nói rằng khủng hoảng tài chính lần này sẽ đưa nhân loại tiến tới một nền văn minh thương nghiệp hoàn toàn mới. Khủng hoảng tài chính lần này cũng đánh dấu nhân loại sẽ chính thức cách tân các doanh nghiệp công nghiệp. Tất cả doanh nghiệp đều sẽ chính thức bước vào thời đại của thông tin hóa lãnh đạo. Sau cuộc khủng hoảng tài chính lần này, trong quá trình các doanh nghiệp bắt đầu hồi phục sản xuất, Doanh nghiệp thương mại điện tử của chúng ta nên giúp đỡ họ thêm phần thông tin hóa để có thể quản lý một cách tốt hơn và nắm bắt thị trường một cách chính xác hơn. Từ đó có thể thích ứng tốt hơn với yêu cầu của thị trường. Nếu như có một chiếc thuyền noa có thể giúp đỡ các doanh nghiệp vượt qua mùa đông giá lạnh, có thể giúp các doanh nghiệp vượt qua khốn khó thì chiếc thuyền noa đó chính là thương mại điện tử. Tất cả mọi người đều nói rằng các doanh nghiệp vừa và nhỏ đều yếu đuối. Gần đây các doanh nghiệp vừa và nhỏ càng ngày càng khó khăn. Thế nhưng các bạn hãy nhìn mà xem. Có thể thống kê được rằng những doanh nghiệp vừa và nhỏ có sử dụng thương mại điện tử, có sử dụng thẻ tín nhiệm của Alibaba, các doanh nghiệp phân phối của Trung Quốc có tỷ lệ sụp đổ thấp hơn nhiều so với những doanh nghiệp không ứng dụng công nghệ thông tin. Tôi không hề cho rằng Alibaba đã đem lại tác dụng lớn như ấy, thế nhưng bản thân những doanh nghiệp đó đều đang tìm kiếm sáng tạo mới, tìm kiếm phương pháp mới, chính tinh thần mong muốn sống sót của họ đã mang lại tác dụng. Khi xảy ra đại nạn, địa chấn, ai có thể giúp được bạn đây? Chẳng ai có thể giúp đỡ bạn cả. Chỉ có bạn tự nói với bản thân rằng mình muốn sống thì bạn mới có thể sống sót được. Bởi vì muốn sống nên chúng ta mới có thể sản sinh ra những chú heo kiên cường. Điều mà tôi muốn nói với mọi người là, ngày nay tại sao tỷ lệ sinh tồn của tất cả các doanh nghiệp sử dụng Alibaba, sử dụng thương mại điện tử lại cao hơn? Nguyên nhân cốt loại chính là bởi họ muốn sống sót, họ muốn đột phá, họ muốn thử nghiệm sức sống mới. Bởi vậy, nền thương mại điện tử nhất định sẽ giúp đỡ đại bộ phận những doanh nghiệp muốn sống sót, muốn tạo ra cái mới. Thương mại điện tử có thể giải quyết vấn đề, nguyên nhân cực kỳ quan trọng nằm ở chỗ, nó là một định chế tùy biến. Quy mô sản xuất nhỏ, giá trị thặng dư cao, lợi nhuận cao, khi chúng tôi tới Quảng Đông khảo sát, các doanh nghiệp nhỏ đều cho chúng tôi hay, có muốn tăng giá thành cũng không được, giá thành bản chất chính là như vậy. Tôi cho rằng những doanh nghiệp như vậy có tự tin, có năng lực sáng tạo cái mới và năng lực sống sót là khách hàng quan trọng nhất của thương mại điện tử. Lát nữa, vệ trí sẽ tuyên bố kế hoạch cùng phong tới toàn thể mọi người. Đó chính là tìm ra những doanh nghiệp như vậy khiến cho họ thành công, khiến cho những doanh nghiệp không tin vào khoa học kỹ thuật, không tin vào sáng tạo cái mới, không muốn sống sót đều sụp đổ cả. Thiên hạ không có ai giúp được bạn, chỉ có bạn mới có thể cứu lấy chính mình. Tôi từng được nghe một câu chuyện xưa, có một người đã chết tới thiên đường liền tâu với Thượng Đế rằng: "Tôi tin tưởng ông suốt cả 10 năm, ông nói rằng ông sẽ cứu tôi. Thế nhưng ông đã cứu tôi lần nào đâu?" Thượng Đế hỏi: "Vì sao ông ta chết?" Ông ta nói rằng mình bị một trận hồng thủy nhấn chìm. Thượng Đế nói: Trước khi bị quét đi, thì ông đang làm gì? Ông ta đáp, tôi đang ở trên một hòn đảo nhỏ, nhìn nước dần dần dâng lên, đợi Thượng Đế tới cứu mình. Thượng Đế nói, tôi có tới cứu ông đó thôi, có một khúc gỗ trôi dạt qua đấy nhưng ông chỉ đứng nhìn nó. Cơ bản là ông không muốn treo lên, ông chết, chính là bởi vì ông không muốn sống nữa. Nghiêm túc mà nói, bất luận là doanh nghiệp hay là con người, trong lúc khó khăn nhất, bên đường nhất định sẽ có cơ hội. thế nhưng khi ấy trong não bộ và con mắt của bạn lại chỉ nhìn thấy toàn là khủng hoảng, bạn đã đánh mất lý trí. cũng giống như khi Alibaba lên sàn vào năm ngoái, giá cổ phiếu tăng tới 38 đến 40 đồng. lúc đó trong đầu bạn chỉ nghĩ tới tiền. còn hôm nay, trong đầu tất cả mọi người đều chỉ toàn là khủng hoảng. khi gặp khủng hoảng Còn người ta càng phải học cách dùng đầu óc suy nghĩ, não bộ được dùng để suy nghĩ, đôi mắt được dùng để nhìn ra cơ hội, đôi tay được dùng để nắm bắt cơ hội. Những ai muốn sống sót là những người biết cách biến cơ hội thành cơ hội chân chính. Trong vài năm tới, chúng tôi hy vọng các doanh nhân muốn xây dựng một thời đại mới cho Trung Quốc giống như chúng tôi, sẽ vì Trung Quốc mà tạo nên một quần thể doanh nghiệp xuất khẩu mới.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 Không có ai lại sẵn sàng dùng thử thứ đồ có thể thật sự thay đổi tương lai của bản thân. Action, theo bạn, quyền lực nếu không đi kèm với trách nhiễm thì sẽ bàn ra về ra. tâm thế khởi nghiệp. Thứ vạn biến chính là biện pháp, thứ bất biến chính là không bao giờ bỏ cuộc. Khởi nghiệp khó khăn là thế, bạn phải có tâm lý vững vàng. Theo đuổi ước mơ như theo đuổi mối tình đầu. Sử ống tay phải bằng chính tay trái. Người tuyệt vọng sẽ không có hy vọng thành công. Mãi mãi giữ nhiệt huyết với những gì mà bạn nhiệt huyết. Kiên trì không phải là cố chấp ngu xuẩn. Ghi lại bài nói chuyện không bao giờ từ bỏ chuyện mà mình tin tưởng tuyệt đối. Khởi nghiệp khó khăn là thế, bạn phải có một tâm lý vững vàng. Bởi vì chúng ta đang ở trên đường. Đừng nghĩ tới chuyện quay lại, đừng nghĩ tới chuyện dừng lại, thì bạn sẽ tiến thẳng tới đỉnh cao. Chắc mà. Mỗi nhà khởi nghiệp đều khát vọng thành công, thế nhưng họ đều cần ý thức một cách rõ ràng. Thành công không phải là một chuyện dễ dàng. Khởi nghiệp trong thời đại hòa bình cũng giống như là đánh trận trong thời chiến vậy. Mức độ khó khăn là như nhau, bởi vậy nên người ta mới ví cạnh tranh trong lĩnh vực kinh tế như một trận chiến không có khói lửa. Trong trận chiến không có khoái lửa này, mỗi nhà khởi nghiệp đều sẽ gặp phải rất nhiều khó khăn, ví dụ như phát triển thị trường không thuận lợi, sản phẩm không có ưu thế về giá cả, thiếu chi phí đầu tư mở rộng, lĩnh vực kinh doanh đột nhiên gặp phải ngày đông, đủ mọi loại khó khăn. Thông thường, những vấn đề này đều rất khó giải quyết, nếu như bạn không có lòng dũng cảm và viết tâm phi thường, bạn rất có thể sẽ không vượt qua được. Bỏ cuộc là phương pháp giải quyết vấn đề trực tiếp nhất, cũng là phương pháp tồi tệ nhất. Năm 2012, nói theo lời của Chakma, Ma, đó là năm từ trước tới giờ chưa từng nghĩ tới sẽ đâu tới nhường ấy, khổ tới nhường ấy. Thực ra tôi đã từng có dự cảm rằng năm 2012 là một năm bản mệnh, năm bản mệnh thì phiền phức nhiều, thế nhưng tôi chưa từng nghĩ rằng sẽ nhiều tới như vậy. Theo dân gian, năm bản mệnh được gọi là năm hạng. Sự kiện lừa đảo xảy ra trên nền tảng B2B của Alibaba vào đầu năm 2011, trở thành tai họa đầu tiên trong năm hạng của tập đoàn Alibaba. Tiếp theo đó, sự kiện bản quyền mạng Taobao, sự kiện chuyển nhượng quyền sở hữu của AliPay, rồi sự kiện đánh hội đồng trang mua bán Taobao liên tiếp ọc tới. Đối diện với bốn cái hạng này, trong cường rối rắm, tập đoàn Alibaba mong muốn tìm kiếm cải cách và đột phá, bởi vậy nên Alibaba đã phân Taobao ra làm ba, hợp nhất nguồn vốn nước ngoài, thu mua toàn bộ cổ phần của Yahoo, đổi tên mạng mua bán Taobao, từ đó đưa ra một trang mạng có công cụ tìm kiếm mua sắm độc lập. Những thay đổi này có mối tương quan mật thiết với những phiền phức kể trên, thậm chí đó chính là hai mặt trong một chính thể. Chắc mà tổng kết, cho dù là sự kiện Alibay hay là vấn đề tín nhiệm xảy ra vào đầu năm của Alibaba, thì tranh luận với người khác cũng vô dụng. Phải thay đổi bản thân, hoàn thiện bản thân, tôi nghĩ đó mới chính là sự phá hoại màn tính xây dựng mà chúng ta nhận định. Dư lượng bên ngoài thì hoài nghi và không coi trọng, người trong nội bộ thì bức bách, trong tình huống trong ngoài đều gây áp lực, có thể thấy được những khó khăn của Jack Ma. Kiên trì chính là thắng lợi, câu nói này thật sự là chân lý, bởi vì không bao giờ từ bỏ giấc mơ của mình. Sau hơn một năm, Jack Ma và đội ngũ của ông đã vượt qua được ngày đông của Alibaba, nhìn thấy được ngày xuân ấm áp trong hòa đua nở. Khởi nghiệp rất gian nan, trong quá trình ấy sẽ có vô số những sai lầm và những nước cờ tệ hại. Tùy hôm nay là nước cờ tệ, nhưng qua vài năm có lẽ chúng sẽ trở thành nước cờ hay. Quan trọng là bạn phải đi tiếp. Đa số những nhà khởi nghiệp bỏ mạng trên con đường vì không kiên trì. Chỉ cần bạn kiên trì, tất sẽ có cơ hội thoát ra. Đây không phải là những lời dọa dẫm càng không phải là bốc phét, đây là những lời bộc bạch chân thành của Jack ma sau khi ông đã nếm trải đủ những va vấp và gian khổ khởi nghiệp. trong cuộc sống, bất luận bạn đang gặp phải khó khăn hay chướng ngại tàn khốc tới nhường nào, cho dù có gặp phải những hố sâu có vẻ chẳng thể vượt qua, thì bạn cũng đừng bi quan, hãy thay đổi tâm trạng, điều chỉnh một chút, sau đó tiếp tục lên đường. Tin tưởng rằng thời gian sẽ cho bạn một câu trả lời công bằng. Trích lời Chakma Nếu như bạn chưa chuẩn bị cho vấp ngã 100 lần trên con đường khởi nghiệp, thì đừng khởi nghiệp. Nếu như bạn chưa chuẩn bị để bị từ chối vô số lần, thậm chí là bị chế nhạo thì đừng khởi nghiệp. Nếu như bạn chưa chuẩn bị để bị toàn bộ thế giới ruồng bỏ, thì đừng khởi nghiệp. Cho nên, trên con đường khởi nghiệp, Giang khổ chính là người bạn tốt nhất của chúng ta. Theo đuổi ước mơ như theo đuổi mối tình đầu. Nếu như 7 ngày không ăn thì có thể bạn sẽ chết. Nếu như 3 ngày không uống hoặc nín thở trong vòng 3 phút thì có thể bạn sẽ chết. Nhưng chỉ cần bạn đánh mất niềm tin và ước mơ trong một thời gian ngắn thôi thì bạn chắc chắn sẽ chết. Chắc ma. mà. Khi nghĩ lại quá trình khởi nghiệp của Alibaba, Jack Ma đã tổng kết kinh nghiệm sáng tạo và phát triển doanh nghiệp, trong đó có một điều như sau. Hãy tin tưởng vững chắc vào điều mà mình đã nhận định. Jack Ma cho rằng, bất cứ nhà khởi nghiệp nào cũng nhất định phải tin tưởng vững chắc vào những gì bản thân đang làm, nhất định phải tin tưởng vững chắc rằng bản thân mình đúng, như vậy thì mới có khả năng thành công. Trong quá trình khởi nghiệp, đặc biệt là trong vòng 4-5 năm đầu, bất cứ công ty khởi nghiệp nào cũng đều phải đối mặt với rất nhiều sự lựa chọn cũng như cơ hội. Trong mỗi quá trình lựa chọn và nắm bắt cơ hội, liệu bạn có còn giống như ngày đầu tiên, ghi nhớ ước mơ đầu tiên của mình như mối tình đầu hay không? Trước nguyên tắc mới, liệu bạn có thể kiên trì với nguyên tắc hay không? Trước những mê hoặc. Dụ dỗ, liệu bạn có thể kiên trì với nguyên tắc hay không? Trước áp lực, liệu bạn có thể kiên trì với nguyên tắc hay không? Tất cả đều rất quan trọng. Cuối cùng, sau khi đã rõ bản thân muốn làm gì và nên làm gì, hãy tự nói với bản thân một lần nữa rằng mình có thể làm bao lâu, mình muốn làm bao lâu, việc này nên làm bao lâu thì hãy làm bấy lâu. Trong Đại hội Cổ đông Alibaba năm 2005, Jack Ma từng phát biểu một bài diễn thuyết như sau. Chúng ta đã triệt để thay đổi trang chủ của Yahoo. 600 người đồng thời ra trận ở 600 khu vực khác nhau, tỷ lệ chiến thắng là rất nhỏ. 600 người tập hợp lại cùng một nơi mà đánh, hy vọng thắng lợi sẽ rất lớn. Nếu như não bộ của một người điều hành chỉ suy nghĩ tới chuyện kiếm tiền, nghĩ tới chuyện kéo về kết phái, thì điều đó sẽ lộ ra trên mặt chữ. Khi trong lòng bạn có suy nghĩ như vậy, nó sẽ được biểu lộ ngay qua ngữ khí, thái độ nói chuyện của bạn. Khi khởi nghiệp, chúng ta có 30 đối thủ cạnh tranh. Tôi nhớ là hiện giờ họ đều đã đóng cửa, chỉ có mình chúng ta là vẫn sống sót. Chúng ta là những người kiên trì theo đuổi ước mơ, bởi vậy nên chúng ta có thể đi tới ngày hôm nay. Cho tới giờ, chúng ta chưa từng từ bỏ giấc mơ của ngày đầu tiên, chúng ta vẫn đi tiếp, chúng ta còn muốn đi thêm 96 năm. Từ ngày đầu tiên, chúng ta nói muốn đưa Alibaba phát triển 80 năm, chúng ta chưa từng thay đổi ý định. Hôm nay, chúng ta nói muốn làm một công ty liên tục phát triển 102 năm trở thành trang web thương mại điện tử trực tuyến lớn nhất thế giới. Năm năm trước, Alibaba chúng ta đã hoàn thành mục tiêu đầu tiên, chính là Miss Ad Alibaba gặp gỡ tại Alibaba. Chúng ta cùng toàn bộ đội ngũ nhân viên đã làm báo cáo. Có quá nhiều chuyên gia tham gia quá trình này, nhưng chẳng một ai có thể nói rõ thương mại điện tử là gì. Tôi vừa mới tham gia hội nghị chuyên đề giáo trình thương mại điện tử của Bộ Giáo dục. Nghe nói toàn quốc có tới 278 trường đại học có chuyên ngành thương mại điện tử. Sinh viên theo học chuyên ngành thương mại điện tử sau khi tốt nghiệp đều rất đau đầu. Những chuyên gia này đúng thật là chẳng biết phải nói từ đâu. Tôi cảm thấy nếu thực sự nói về thương mại điện tử thì để các bạn, những người chủ diễn đàn nói là thích hợp nhất. Người chuyên nghiệp nhất về thương mại điện tử chính là người điều hành cấp 1, là nhân viên chăm sóc khách hàng tại các trang mạng như Alibaba hay Alipay, chứ không phải là nhân viên kỹ thuật. Cho dù họ có thuyết giảng về những lý luận gì đi chăng nữa, nếu không tin, bạn hãy thử lên mạng mua chút đồ mà xem. Nếu như chúng ta tổ chức một cuộc thi kiến thức về mạng Internet tại Alibaba, nhân viên của chúng ta khẳng định là không hiểu biết nhiều kiến thức như các bạn. Trên thực tế, giáo trình của chuyên ngành thương mại điện tử nên được viết từ các bạn. Trên thực tế, giáo trình nên nói về cách làm kinh doanh như thế nào, cách giao lưu ra sao. Mọi người đều làm trong cùng một ngành nghề, mọi người đều giao tiếp tốt như vậy. Nếu không có mạng Internet thì tất cả những thứ này đều thật khó lòng làm được. Thế nhưng, ngày hôm nay chúng ta đã làm được rồi. Trong các thời kỳ và giai đoạn khác nhau, Mỗi cá nhân sẽ có ước mơ khác nhau, trong rất nhiều những ước mơ ấy, ước mơ ban đầu vẫn sẽ luôn là đẹp đẽ nhất, bởi vì có lẽ nó đã được lý tưởng hóa tương đối để thực hiện thì lại chẳng hề dễ dàng. Chính bởi vậy, trong quá trình thực hiện hóa nó, mỗi khi gặp phải khó khăn, rất nhiều người sẽ giảm bớt ước mơ ban đầu của mình. Thời gian lâu dần, khi so sánh ước mơ sau này của mình với ước mơ thủa ban đầu, ước mơ ấy đã hoàn toàn thay đổi rồi. Bản thân những người vì khó khăn mà thay đổi ước mơ ban đầu của mình thường khó mà thành công được. Con đường khởi nghiệp tràn đầy gian khổ, nếu như thiếu đi một ham muốn mãnh liệt, Ta sẽ rất khó kiên trì tới cùng, bởi lẽ đó, đối với những người có chí khởi nghiệp mà nói, họ nhất định phải ghi nhớ cho kỹ lời khuyên của Jack Ma, hãy kiên trì với ước mơ của bạn như kiên trì với mối tình đầu. Trích lời Jack Ma, mối tình đầu là đẹp đẽ nhất, mối tình đầu của mỗi người là dễ dàng ghi nhớ nhất, lý tưởng khởi nghiệp lần đầu của mỗi người là tốt đẹp nhất, tuy nhiên Cứ đi hoài, đi mãi mà không tìm ra con đường ấy ở đâu. Chúng ta là người kiên trì với mối tình đầu, chúng ta là người kiên trì với ước mơ. Bởi vậy nên chúng ta mới có thể đi tới ngày hôm nay. Ngày hôm nay chúng ta chưa từ bỏ giấc mơ của ngày đầu tiên, chúng ta vẫn còn phải đi tiếp.